Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách luyện thành thần của tác giả ân tứ giải thoát. chương 731 Nhưng dù thôi tà không hiểu nguyên lý của gió sinh tử thì không có nghĩa là hắn không thể lợi dụng nó để giết người. Trên thực tế, đối với thôi tà mà nói, thi triển gió sinh tử cũng rất nguy hiểm, cũng có tác dụng phụ mà bản thân hắn khó có thể xóa mở. Nhưng vì trận chiến này, hắn chỉ có thể dốc toàn lực. Màu sắc mảnh vỡ trước mắt này lóe lên khiến hắn động tâm, chỉ cần liếc mắt một cái, thôi tà đã khẳng định đây tuyệt đối không phải là thứ tầm thường, cũng không biết liệu thứ này có phải là bí mật lớn mà Vô Tâm Thượng Nhân đã nói hay không. Theo thôi tà thấy, trên người La Trinh thật sự có rất nhiều bí mật, giết chết hắn thì có lợi tám thôi tà sẽ có lợi ích lớn tới mức khó có thể tưởng tượng nổi. Ngay khi thôi tà tiếp tục đi về phía La Trinh, chuẩn bị lấy mảnh vỡ kia thi từ trong tường thành, một thanh kiếm vô cùng sắc bén đột nhiên bay vụt ra, veo thanh kiếm kia chứa đựng khí thế phi phàm, như thể đại diện cho cả bầu trời, đến để trừng phạt thôi tà. Tốc độ của thanh kiếm này cực kỳ nhanh, hầu như không cho người ta có thời gian để phản ứng, dù là thôi tà thì cũng bị lỡ mất một nhịp. Phập, kiếm này chuẩn xác cắt vào cổ tay thôi tà, vững vàng chặt đứt một bàn tay hắn. Ngay lập tức, trên tường thành có một chàng trai ôm kiếm, ngã xuống tường gạch xanh, bên người hắn còn có hai vệt máu màu đen. Để tích một kiếm này, gần như hoa thiên mạnh đã cạn kiệt sinh mệnh, đáng tiếc thế mà lại không đâm chúng chỗ hiểm. Hoa Thiên mệnh ngã xuống, trước khi ngất đi hắn hối hận nghĩ vậy. Cho dù chỉ chặt đứt được một bàn tay của Thôi Tà thì cũng đã đủ để Hoa Thiên mệnh kiêu ngạo rồi. Dù sao thì hắn cũng mới chỉ là võ giả thần đan cảnh, vậy mà uy lực của Thiên Kiếm này có lẽ đã sánh ngang với thần võ tối cao rồi. Trên thực tế, khắp thiên đạo này đều là trời xanh, mà Thiên Kiếm Hoa Thiên mệnh tu luyện cũng âm thầm tích tụ thế thương thiên, thuận lòng trời mà theo. Nếu con đường này suôn sẻ có lẽ thành tựu của Hoa Thiên mệnh trong tương lai cũng sẽ không thấp hơn La Trình là bao. Một kiếm vừa rồi vậy mà lại được đánh ra từ một vỗ giả thần đan cảnh. Ừ, Hoa Thiên mệnh của Vận Điện, nghe nói hắn lĩnh ngộ Thiên Kiếm, có thể giết cường giả hư kiếp cảnh chỉ trong giây lát. Xem ra lời đồn không phải giả. Đáng tiếc, thiên hạ thương minh và Vận Điện có nhiều nhân vật xuất sắc như vậy nhưng có lẽ toàn bộ sẽ bị giết hết. Chặt đất một bàn tay của Thôi Tà thì cũng chẳng thể cứu vãn được tình thế. Thôi Tà nhìn cánh tay bị đứt của mình liếc hoa thiên mệnh trên tường thành một cái trên mặt lộ ra một tia sắt ý tới cảnh giới này của hắn đương nhiên cũng có cách để tái tạo lại cánh tay bị gãy nhưng tái tạo lại thì cũng coi như phải tu luyện lại một lần nếu không nó sẽ trở thành điểm yếu trong cơ thể nhưng thôi tạc cũng chẳng hơi đâu đi gây phiền phức cho hoa thiên mệnh hiện tại quan trọng nhất chính là nắm được bí mật trên người la trinh thôi tà dưới thẳng tay ra máu tên được cánh tay đã ngừng chảy sau đó vươn cánh tay còn lại ra đúng lúc này đột nhiên hắn cảm thấy có một bóng đen lướt trên đầu mình hắn vừa vươn tay ra liền bắt được một thanh kiếm rất nặng kia đúng là thanh kiếm đến từ tử cực giới ngay lập tức từng thanh cự kiếm liên tục xuất hiện trên bầu trời cứng rắn ép thôi tà phải lưu lại một bóng dáng tao nhã như hoa sen chạy dọc bên cạnh chiến trường xông về phía này khê ấu cầm mặc đồ trắng làn da cũng trắng như tuyết nàng giống như một con báo cái bổ nhào về phía la trinh, tay xoa nhẹ lên làn da của hắn cảm nhận được trong cơ thể hắn truyền ra một chút lạnh lẽo nàng không cảm nhận được sức sống trong cơ thể la Trinh. Thôi ta bị cự kiếm ép phải lui mới trượng nên tự dưng cũng cảm thấy khó chịu. La Trinh này gần như đã chết, sao tự nhiên lại có nhiều người không liên quan gì chạy ra bảo vệ hắn như vậy. Không ngờ số với những người khác, nàng càng không hiểu gì của La Trinh đã nghịch thiên tới mức này, cho dù phải chết, hắn cũng không muốn cho mình dễ dàng giết chết. Đột nhiên khê ấu cầm ngẳng đầu lên, hốc mắt hơi đỏ. So với những người khác, nàng càng không hiểu gì nhiều, cũng không nhìn ra thương thế trên người La Trinh, càng không rõ mảnh vỡ trên ngực La Trinh có lợi ích gì. La Trinh còn sống hay đã chết, nàng chỉ biết rằng người trước mặt đã hại la trình thành bộ dạng này kể từ sau khi khê ra bị diệt la trình đã trở thành trời của nàng cho dù khê ấu cầm hiểu rõ rằng bản thân không được la trình coi trọng nhiều lắm thậm chí còn không có ý định mở miệng đòi la trình cho nàng một danh phận nhưng nàng vẫn coi la trình là phu quân của mình là chỗ dựa cả đời này của nàng ánh mắt khê ấu cầm dần dần trở nên rét lạnh đến cực điểm trong mắt đầy áp sát ý giống như một con báo mẹ đang tức giận nhìn chằm chằm vào thôi tà đang đứng cách đó không xa thôi tà thành niên nhìn thoáng qua cũng không để ý tới ánh mắt của nàng ta nếu là trước đây có thể thôi ta sẽ có hứng thú với khê ấu cầm nhưng bây giờ vị tiểu thư khê gia này đã không còn nguyên âm nên đã không còn giá trị lợi dụng đối với thôi ta nữa về phần thực lực của nữ nhân này thôi ta càng không kiêm kỵ gì lúc trước tư diệu linh cũng có âm thể tử cực chính thôi ta đã lợi dụng bí pháp để giúp đỡ nàng mở ra tiêm thể tử cực lợi hại nhưng cũng đã bị tu vi của bản thân hạn thế chẳng qua tiểu thư khê gia đang đứng trước mặt đây mới là thần đan cảnh sơ kỳ mà thôi Không khiến người ta sợ hãi. Giữa ta và ngươi, có rất nhiều khoản nợ cần tính. Khê ấu cầm đột nhiên mở miệng nói, khê gia ta, ông cố của ta, còn có hàng nghìn võ giả hư linh tông. Trên mặt thôi ta lộ ra một nụ cười nhạt, không để tâm mà hỏi, vậy ngươi định tính thế nào? Mắt khê ấu cầm dần trở nên mông lung, lập tức lạnh giọng nói, đương nhiên là giết ngươi, chỉ bằng ngươi. Thôi ta nói, ánh mắt hắn liếc nhìn xung quanh một lần nữa. Vân điện và thiên hạ thương minh vẫn còn nhiều võ giả, nhưng không có một ai dám xông lên xông Đến các võ giả hư kiếp cảnh còn tự biết mình, vậy mà nữ nhân ngu ngốc trước mặt này lại chẳng hiểu chuyện gì cả. Đúng, chỉ bằng ta. Khi ấu cầm nói xong, đột nhiên ra đây. Ngay sau đó, ánh mắt thôi tà bỗng thay đổi, sắc mặt trầm xuống. Trong không trung đột nhiên xuất hiện rất nhiều cự kiếm. Một thanh, mười thanh, trăm thanh, nghìn thanh, vạn thanh, trăm vạn thanh. Cự kiếm che phủ cả bầu trời khiến thành thiên khải lại một lần nữa rơi vào màn đêm đám người thiên hạ thương minh và vân điện nhìn thấy cảnh này thì đều mở to hai mắt nhìn, không ít người đã biết về uy lực của âm thể tử cực. khi La Trinh đối đầu với Tư Diệu Linh cũng từng xuất hiện những thanh cự kiếm này chiến đấu khiến kẻ khác hoa mắt không kịp nhìn. nhưng hồi đó từ đầu tới cuối chỉ có mấy chục thanh cự kiếm thôi, còn trước mắt đầy có bao nhiêu? chi chít xếp thành hàng trên bầu trời, giống như cả bầu trời đều được hợp thành từ những thanh cự kiếm đó vậy. những thanh cự kiếm này mà đồng thời chém xuống thì thiên tả tông liệu còn mấy người có thể sống sót? Lúc này thôi Tà mới ý thức được rằng mình đã thật sự sai, hắn nhìn chằm chằm Khê Ấu cầm hỏi, "Ngươi, làm sao ngươi làm được như vậy?" Khê Ấu cầm cười tuyết miệng, lắc đầu, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, cùng lúc đó, mấy trăm vạn cự kiếm trong không trung lập tức chém xuống. Trong tứ cực giới, nàng là người có thể chất tốt nhất, âm thể tử cực nhất phẩm có thể điều động nhiều cự kiếm hơn các âm thể tử cực bình thường nhiều, mấy trăm vạn cự kiếm này còn chưa phải giới hạn của nàng. Nếu có thể, nàng có thể triệu hồi toàn bộ 999 cự kiếm nhiều cự kiếm như vậy cũng đủ để hủy diệt toàn bộ trung vực tất nhiên đây cũng không phải là kết quả mà nàng mong muốn rút lui chạy mau chạy không thoát đầu khắp nơi đều là cự kiếm đó phập phập phập phập phập từng thanh cự kiếm chém xuống cắt tất cả võ giả phía dưới thành thịt phụn hơn 10 vạn võ giả độc lập của thiên tà tông đã bị khê ấu cẩm đâm chết chỉ trong mấy nhịp thở chỉ còn vài võ giả hư kiếp cảnh và vu chiêm hà là còn sống sót chiến trường ngoài thành thiên khải giống như địa mục nhân gian vậy Đợi sau khi cự kiếm biến mất, trên mặt đất toàn là bùn nâu được tạo thành bởi hỗn hợp của máu thịt và bùn lầy. Lúc này, sắc mặt thôi tà muốn khó coi bao nhiêu liền có bấy nhiêu. chương 732, quyết định thắng lợi của một trận chiến tranh tông môn thường là do một vài người có lực chiến đấu hàng đầu. Chỉ cần thôi tà không chết thì dựa vào một mình hắn cũng có thể chiến thắng trong trận chiến tông môn này rồi. Nhưng thắng là một chuyện, không chế được hay không lại là chuyện khác. Cho dù hắn giết được La Trinh, giết được Ninh Vũ Điệp giết được ông trùm thiên cổ thì có ai cho hắn tiếp nhận thành thiên khải huống hồ trong thành thiên khải còn có mấy chục vạn võ giả chẳng lẽ họ lại để hắn giết hết cả đám hay sao tầng trên đấu với tầng trên tầng trung với tầng trung tầng dưới đấu với tầng dưới trong cuộc chiến này thôi tà đã thắng được tầng trên trước mắt lại có một nữ nhân kỳ lạ tiêu diệt hàng loạt võ giả tầng trung và tầng dưới của thần quốc thiên tà tâm tình thôi tà không ổn nên nhiều thứ khác cũng hỏng bét nữ nhân này muốn chết trên mặt thôi tà tràn đầy tức giận Lúc này hắn không còn dài dòng nữa, đưa tay muốn bóp chết Khê Âu Cầm, chỉ cần một tay là có thể bóp nát nữ nhân trắng trẻo này, nhưng Khê Âu Cầm chỉ chớp mắt, lông mi hơi nháy một cái, bên trong toàn là vẻ giận dữ, cũng mơ hồ có chút khinh thường. Nàng đưa tay ra, đột nhiên nắm lấy La Trinh và Ninh Vũ Điệp, sáu cái người lập tức biến mất, từ cực giới sau, nực cười, năm đó âm thể tử cực của Tư Diệu Linh đều do một tay thôi tà giúp nàng mở ra, nhưng khí Khê Âu Cầm triệu hồi cự kiếm về đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của thôi tà dù sao thì năm đó tư diệu linh cũng chỉ có thể triệu hồi hơn 100 thanh cự kiếm mà thôi nhưng tu vi của nữ nhân này mới chỉ là thần đan cảnh sơ kỳ thế mà lại có thể triệu hồi ra gấp mấy vạn lần so với tư diệu linh quả thực làm thôi tà không kịp chuẩn bị thôi tà nói xong liền đưa tay nắm vào chỗ sau khi khê ấu cẩm biến mất theo hán đoán hẳn là khê ấu cẩm đã trốn trong tử cực giới dù thế nào đi nữa thì nàng vẫn phải có một điểm giao với thế giới này chỉ cần tấn công vào điều này thì nàng sẽ không còn nơi nào để trốn nữa năm đó trên đại hội võ đạo La Trinh cũng bị Tư Diệu Linh ép phải né tránh mãi. Đến cuối cùng, La Trinh nhờ dựa vào quy tắc không gian mới tìm ra điểm giao đó, bắt được Tư Diệu Linh từ trong tử cực giới ra. Thôi ta vốn đã nắm chắc mười phần, nhưng vừa mới cua tay tới, hắn lại nhứng mày, trong tay trống rỗng. Sao có thể? Rõ ràng thôi ta nhìn thấy khê ấu cầm biến mất trong không gian ở chỗ này, chắc chắn điểm giao sẽ ở đây. Rốt cuộc, nàng ta đã làm thế nào? Giọng nói thản nhiên của khê ấu cầm văng lên, không phải ngươi nói muốn ta chết sao? Ha ha! Vậy giết ta thử xem, lúc này, làm sao thôi ta có thể từ bỏ. Hắn phải đánh hạ Thành Thiên Khải, nhưng đội quân Thiên Tà Tông của hắn đã bị nữ nhân này tiêu diệt hết, hơn 10 vạn võ giả độc lập, hơn nữa còn là những võ giả độc lập xuất sắc trong trung vực, không phải chỉ cần vài ba giờ là có thể tập hợp lại được. Hôm nay tấn công Thành Thiên Khải lại phải trả một cái giá lớn như thế, sau này, còn võ giả độc lập nào dám tìm đến nương tựa vào hắn. Lúc này, hắn không thể ra về tay không, còn lại La Trinh là thu hoạch lớn nhất của hắn. Sao hắn có thể can tâm để La Trinh bị mang đi như vậy? Hắn tuyệt đối không cho phép, hừ. Thôi tà hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, không gian theo đó mà chấn động một hồi, ánh mắt hắn nhạy bén tìm kiếm điểm giao kia, vẫn trống không như trước. Sau đó thôi tà lại tung ra hơn mười quyền một lúc, trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời, rốt cuộc cũng phát hiện ra một giao điểm không gian ở phía trước bên trái. Nhưng khi hắn vừa mới tiến lên thì điểm đó liền biến mất ngay, ngu ngốc, khê ấu cầm cười lại nói. Thôi tà không nói lời nào bởi căn bản hắn không muốn đấu võ mồm với cô nàng này nhưng trước mắt không tìm thấy giao điểm kia tâm tình hắn cũng dần nóng này tử cực giới đây là mặt tiếp xúc kỳ lạ những thanh cự kiếm treo lơ lửng trên không trung xếp thành một hàng chỉnh tề ngay ngắn nhìn qua thì như vô cùng vô tận kéo dài đến tận chân trời so với chân long giới quả thực tử cực giới có rất nhiều khác biệt dù sao chân long giới cũng là một đại giới hoàn chỉnh là đại giới độc lập lớn nhất trong mười vạn đại giới mà tử cực giới lại là một thế giới nhỏ bị tàn phá Trong đó có một bộ quy tắc riêng, hoàn toàn khác với thế giới bên ngoài. Khê Ấu cầm đặt La Trinh sang một bên, sau đó kéo Ninh Vũ Điệp ra khỏi người La Trinh. Nàng không phải là một nữ nhân rộng lượng, cho dù toàn thân Ninh Vũ Điệp cũng lạnh lẽo, nhưng khi thấy hai người ôm nhau thì trong lòng cũng có chút ghen tị. Sau khi đặt La Trinh ổn định trên mặt đất, Khê Ấu cầm mới ngồi xổm bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, nhưng nàng không có nhiều biện pháp. "Này, Huân." Khê Ấu cầm không thoải mái lắm mới chịu kêu to, "Huân tỷ tỷ." Một lát sau, Một vài đốm sáng đỏ bắt đầu ngưng tụ lại, Huân Lạnh lùng liếc Khê Ấu cầm một cái, cũng quay đầu nhìn phía La Trinh, vẻ mặt đầy quan tâm rồi cũng nói ngay, "Gì? Rốt cuộc La Trinh bị làm sao vậy?" Khê Ấu cầm thì thào hỏi, trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng, "Chết rồi." Huân Lạnh giọng trả lời. Nghe được câu trả lời thẳng thắn của Huân, miệng Khê Ấu cầm khẽ nhếch lên, muốn mở miệng nói, nhưng lại ấp úng mãi chẳng biết nói cái gì, cả người chật vật. Nhìn thấy bộ dạng kia của Khê Ấu cầm, Huân hừ hừ cười nói, "Lừa ngươi đấy." Bây giờ khó mà nói trước, chỉ có thể chờ đợi xem sao. Khề ấu cầm gắt cao cầm lấy tay La Trinh, tiếp tục hỏi, La Trinh sẽ không chết, đúng không? Huân tỷ tỷ, Huân lắc đầu, ta cũng không biết, hy vọng đi. Mảnh vỡ thiên đạo tỏa ra ánh sáng kỳ dị, ngay cả sau khi được kích hoạt thì uy thế tỏa ra cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Mảnh vỡ thiên đạo này không phải là thuốc chữa bách bệnh, nhưng đúng lúc trong gió sinh tử có chứa được một tia luật nhân quả. Mà muốn loại bỏ luật nhân quả thì nhất định phải có một luật nhân quả khác chống lại. Bởi vì được sinh ra, cho nên mới chết đi. Đối với rất nhiều người phàm, loại luật nhân quả này thật sự rất lợi hại, nhưng cũng không phải là loại mạnh nhất trong luật nhân quả. Ví dụ như chỉ cần có một loại luật nhân quả khác thì có thể phá giải dễ dàng. Bởi vì chết, cho nên niết bản tân sinh. Loại luật nhân quả này cũng chỉ có trong truyền thuyết về thần thú siêu cấp Phượng Hoàng. Phượng Hoàng thân là thần thú siêu cấp, có lẽ không chỉ lực công kích của nó mà so sánh ra thì rõ ràng sức mạnh Phượng Tộc không phổ biến bằng chân Long Tộc. Nhưng số mệnh của Phượng Hoàng lại là điều khiển Niết Bàn trong luật nhân quả. Thế nên, khi nó chết tức là về với Niết Bàn, cũng là nơi bắt đầu sinh mạng mới của nó, cho nên thật ra Phượng tộc gần như bất tử. Chỉ những ai sử dụng luật nhân quả chuyên sâu hơn một chút mới có thể thực sự giết chết bọn chúng. Trong số các loại luật nhân quả, đây là những luật nhân quả tương đối thấp. Trước mắt chỉ có thể xem vận may của La Trinh thế nào, không trông chờ La Trinh có thể lĩnh ngộ được luật nhân quả mà chỉ cần La Trinh mượn dùng luật nhân quả nào đó để phá giải luật nhân quả trong gió sinh tử là được rồi. Mảnh vỡ thiên đạo mơ hồ tỏa ra một dòng năng lượng chảy vào trong cơ thể La Trinh, ý thức của La Trinh dần dần tiếp xúc với năng lượng này. Lúc này, La Trinh đang chìm vào một loại trạng thái đặc biệt, hắn đang phân tích thông tin trong những năng lượng này, thông tin này đối với La Trinh mà nói thì quá mức khổng lồ. Một cái thiên đạo ghi lại những gì xảy ra suốt 36 triệu năm, những năm tháng bể dâu đã qua, 10 vạn đại thế giới, tram vạn đại thế giới, còn có sao chư thiên. Còn có các vùng đất khác, 36 triệu năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Cho dù là một đại thế giới thì những chuyện xảy ra trong 36 triệu năm này cũng không thể ghi lại hết được. Ví dụ như đại thế giới của Lạc Trinh, trong tư liệu lịch sử đại thế giới có ghi lại thì cũng chỉ ghi được mấy vạn năm mà thôi, lịch sử từ trước đó hoàn toàn trống rỗng. Mới mấy vạn năm thôi đã vậy thì nói gì đến 36 triệu năm. Nhưng mảnh vỡ thiên đạo cũng không phải là toàn bộ cả thiên đạo, hướng hồ lúc này Lạc Trinh cũng chỉ tiếp nhận một tiên năng lượng từ một mảnh vỡ bị phân tán mà thôi ta phải lĩnh ngộ cái gì vì sao phải lĩnh ngộ không ai dẫn đường cho la trinh mà hiện tại hắn cũng không thể giao tiếp với bất kỳ ai kể cả thanh long và huân hắn chỉ có thể dựa vào chính mình hắn không ngừng phân tích song đến lúc này hắn mới dần dần hiểu được những cảm xúc ẩn giấu trong mảnh vỡ thiên đạo thiên đạo có tình cảm sao trong đầu la trinh đột nhiên hiện ra một suy nghĩ không thể nào giải thích được huân từng nói với hắn mảnh vỡ này không phải là mảnh vỡ của trời mà là mảnh vỡ thiên đạo do doanh thiên để lại bên trong mảnh vỡ nho nhỏ này La Trinh cảm nhận được một chút bất đắc dĩ của Doanh Thiên, cực kỳ bị ai. Mới 36 triệu năm, Thiên Đạo sẽ luân hồi một lần, thế thì vì sao Doanh Thiên lại sụp đổ? Là ai đã phá vỡ? Lúc đang phân tích tiên năng lượng kia, ý thức La Trinh đột nhiên nảy ra vấn đề này, chương 733, Thiên Đạo cũng có tình cảm, hay vốn dĩ nó cũng là do sinh linh biến thành, Thiên Đạo chính là chúa tể của trời đất này, có thể biến bản thân thành Thiên Đạo, vậy phải là sinh linh cường đại đến mức nào? Tình cảm lan ra từ trong mảnh vỡ này khiến La Trinh hiểu rõ. Doanh Thiên bất tác dĩ nên mới bị phá vỡ. Sau khi Doanh Thiên bị phá vỡ thì cần phải xây dựng lại một Thiên đạo mới. Giống như Hoan đã nói, Thiên đạo hiện nay chính là Thương Thiên. Sau khi các võ giả trong trời đất đột phá sinh tử cảnh thì đều gặp phải sinh tử kiếp, cũng chính là tiểu thiên kiếp và đại thiên kiếp. Những thiên kiếp trong những ngày đó đều do Thương Thiên giáng xuống. Nói cách khác, sau khi Doanh Thiên bị phá vỡ thì Thương Thiên đã hoàn toàn thay thế nó. Vậy Thương Thiên làm điều này bằng cách nào? Đối với La Trinh, đây vẫn là bí mật chưa có lời giải. Nhưng nếu hắn đã lấy được một mảnh vỡ thiên đạo thì có lẽ sau này cũng sẽ có cơ hội tham gia. Nhưng La Trinh cũng không biết bản thân sắp phải đối mặt với bí mật lớn đến cỡ nào. Theo La Trinh phân tích thì ngoài ký ức và tình cảm của bản thân mảnh vỡ, hắn còn phát hiện một số thứ đặc biệt khác. Chúng được tạo thành từ một đám các ký tự, sắp xếp thành từng mảng, chi chít xếp lại thành hàng, chiếu rọi vào trong tư duy của La Trinh. Mỗi hàng đều có hai dòng chữ, dòng trên có màu vàng đậm, dòng dưới màu vàng nhạt, giống như một hỏi một đắp vậy Là trình không biết những chữ này chính là ghi chép về luật nhân quả trong mảnh vỡ thiên đạo. Dòng chữ thứ nhất chính là nguyên nhân, dòng thứ hai chính là kết quả. Tất cả các võ giả trong thiên hạ này nếu muốn tu luyện nhân quả đều chỉ có thể lựa chọn tu luyện luật nhân quả đã tồn tại trong thiên đạo, cho nên những dòng chữ này là quy tắc chung của trời đất, tất cả luật nhân quả đều được viết ở đó. Bởi vì có gieo hạt, nên chúng mới có thể mọc thành cây cối, hoa cỏ, bởi vì vất vả tới nước, lao động, cho nên mới có thể thu hoạch bởi vì tu luyện công pháp đặc biệt nào đó, cho nên mới có thể đột phá ở một thời điểm đặc biệt. Mỗi một sinh linh, mỗi một võ giả, thậm chí mỗi một hạt giống được gieo trồng đều ẩn chứa luật nhân quả, cho nên luật nhân quả là quy luật đứng đầu trong trời đất này. Mà cái gọi là quy tắc, ví dụ như quy tắc hệ hỏa, quy tắc hệ quỷ, quy tắc thời gian và quy tắc không gian thì đều thuộc loại quy tắc cấp thấp. Toàn bộ trời đất này đều được vận hành bởi các quy tắc hàng đầu và được các quy tắc cấp thấp hỗ trợ, cho nên mới có thể vận hành một cách tự nhiên. Đương nhiên. Bên trong mảnh vỡ Thiên Đạo Doanh Thiên này cũng không ghi lại quy tắc của Thương Thiên, thú tệ của Thiên Đạo hiện tại chính là Thương Thiên, trong mảnh vỡ Doanh Thiên này chỉ bao gồm quy tắc của Thiên Đạo từ 36 triệu năm trước. Ngay lúc các dòng chữ kia đảo qua trước mắt La Trinh, bỗng nhiên một dòng trong số đó tỏa ra ánh vàng cực mạnh. Ý thức của La Trinh dường như đã đọc hiểu dòng chữ kia, bởi vì vĩnh viễn luân hồi, cho nên vĩnh viễn bất diệt, vĩnh viễn luân hồi, vĩnh viễn bất diệt. La Trinh hoàn toàn đắm chìm trong những dòng chữ này trong khi đó hắn không hề biết rằng thân thể mình đang xảy ra biến hóa kinh người như thế nào khê ấu cẩm ở bên cạnh la trinh lặng lặng nhìn khuôn mặt hắn cái tên sáng tạo ra vô số kỳ tích này sẽ không dễ dàng chết đi như vậy chứ trong lòng nàng lúc này vô cùng hối hận thật ra bởi vì nàng có được âm thể từ cực nhất phẩm cho nên cũng đã phải trả một cái giá lớn hiện giờ nàng không chỉ có được năng lực diệt thế mà còn có thể triệu hồi ra chân linh nhỏ tuổi từ giới thực cực tuy những chân linh đó vẫn còn nhỏ nhưng hẳn là vẫn thừa sức đối phó với thôi ta chỉ là La Trinh đã nhắc đi nhắc lại với nàng nhiều lần, cuộc chiến giữa hắn và Thôi Tà không cần người khác nhúng tay. Hắn muốn bản thân Quang Minh chính tại đi giải quyết, đây là số mệnh của hắn. Đó cũng là lý do vì sau khi Khê Ấu Cầm nhìn thấy La Trinh liên tiếp thất bại rồi lui về nhưng vẫn không hề ra tay. Tính tình La Trinh quá bướng bỉnh, nếu nàng tùy tiện ra tay thì ngược lại sẽ khiến La Trinh tức giận, hiện tại Khê Ấu Cầm đang sợ sẽ làm mất lòng hắn. Nhìn thấy bộ dạng hiện tại của La Trinh, tất nhiên Khê Ấu Cầm cực kỳ hối hận. Nếu cho nàng một cơ hội được làm lại, Nàng sẽ không hề do dự việc hao tổn tuổi thọ của mình mà triệu hồi chân linh đến trái đất, giết chết tên thôi tà kia. Cho dù điều này sẽ ảnh hưởng tới tâm võ đạo của La Trinh, nhưng cũng tốt hơn tình trạng nửa sống nửa chết này của hắn nhiều. Đương nhiên, khê ấu cầm lại không biết rằng nếu La Trinh muốn tiêu diệt thôi tà thì căn bản không cần dùng đến năng lực của nàng, mà chỉ cần mời đại năng thần hải cảnh của đại lục hải thần ra mặt là được. Hiện tại, La Trinh đang đi trên một con đường võ đạo vô cùng sán lạn, công bằng, hơn nữa còn đi với tư thế hoàn mỹ giả bước đi nhanh về phía trước trên con đường này hắn không cho phép có bất cứ tì vết gì cũng không phải tâm tính của la trinh không vượt qua được điểm mấu chốt là thôi ta này nhưng nếu bảo hắn nhờ ngoại lực thì sau này chắc chắn thôi ta sẽ trở thành tâm bạc của hắn đến thời điểm quan trọng mà nó bùng nổ thì sẽ mang đến cho hắn kết quả khó có thể đoán trước ý trên mặt khê ấu cầm bỗng nhiên lộ vẻ kỳ lạ huân ở bên cạnh lạnh lùng chừng mắt nhìn cô nàng một cái hỏi kinh ngạc cái gì la trinh hình như thân thể la trinh trở nên nhỏ hơn Khê ấu cầm chớp chớp mắt, trong đôi mắt trong veo đầy vẻ khó tin. Nói bậy bạ gì đó. Quân chợt nhìn về phía La Trinh, trên mặt cũng kinh ngạc, đúng là nhỏ đi thật. Đầu La Trinh bỗng nhiên biến nhỏ, về ngoài cũng xuất hiện một vài biến hóa, trên mặt gương mặt trắng nõn thiếu đi vẻ tăng thương, sát phạt, lại nhiều thêm chút trẻ con, tóc cũng dần dần ngắn lại, giống như bỗng nhiên từ 20 tuổi trở về 14-15 tuổi vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khê ấu cầm khó hiểu hỏi. Quân cũng lắc đầu. Cho dù là Huân thì cũng chưa từng thấy chuyện quỷ dị như thế. Loại chuyện cải lão hoàn đồng này, Huân cũng đã từng nghe nói đến, với thủ đoạn của yêu dạ tộc thì cũng không phải chuyện gì khó, nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra dưới tình huống như bây giờ. Cải lão hoàn đồng, hồi xuân, hay người già trẻ lại. Hai nàng cứ chăm chú nhìn vào La Trinh, chỉ thấy thân thể hắn không ngừng thu nhỏ lại, một lần nữa nhanh chóng biến thành thiếu niên 11-12 tuổi, mà bộ trang phục màu xanh trên người La Trinh cũng bắt đầu trở nên rộng thùng thình. Giống như một đứa bé mặc vào bộ quần áo không vừa với dáng người của mình vậy. Lại nhỏ hơn rồi, Huân nói với vẻ mặt kinh ngạc. Gần như chỉ trong chớp mắt, La Trinh lại biến thành dáng vẻ 78 tuổi, 34 tuổi, 1-2 tuổi. Cuối cùng, La Trinh biến thành dáng vẻ một đứa trẻ sơ sinh. Mắt khê ấu cầm lấy lên, nhìn đứa trẻ sơ sinh trên mặt đất, sau đó bỗng nhiên lên tiếng. Khi còn bé La Trinh trông thế này sao, đứa trẻ sơ sinh kia nhìn trông vô cùng đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn, hai hàng lông mi dài mà rậm. Nếu không phải có lo lắng đến an nguy của La Trinh thì khê ấu cầm đã muốn ôm nó vào ngực mà hôn một cái rồi. Hoàn không có tâm tư giống như khê ấu cầm, hiện tại nàng cũng đang mãi suy nghĩ. Chuyện quỷ dị như thế cũng là lần đầu tiên nàng gặp phải, nếu nàng đoán không sai, hẳn là mảnh vỡ thiên đạo kia đã khiến La Trinh xảy ra biến hóa kinh người như thế. Như vậy rốt cuộc La Trinh đã lĩnh ngộ được gì bên trong mảnh vỡ? Hay là phát động luật nhân quả nào rồi? Ngay lúc Hoàn đang tự hỏi thì hình thể La Trinh lại chợt bắt đầu lớn dần lên. Từ dáng vẻ trẻ sơ sinh dần dần trưởng thành, từ từ khôi phục thành dáng vẻ của bé trai. Đây là ánh mắt Huân lóe lên, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ kỳ quái. Đây là tái tạo thân thể, hay là thân thể luân hồi. Cho dù là Huân hay Thanh Long thì đều hiểu biết quá ít về luật nhân quả. Luật nhân quả chính là quy luật tinh túy nhất trong thiên đạo. Cho dù là cường giả cấp bậc thiên tôn cũng khó có thể nắm giữ, mà thiên tôn có thể nắm giữ được luật nhân quả thì đều là người nổi bật, trong ấn tượng của Huân. Tái tạo thân thể và thân thể luân hồi đều có thể xảy ra tình trạng này Nhưng chỉ nhìn mặt ngoài thì Huân cũng không cách nào phân biệt được Dù sao nàng cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy luật nhân quả đến bậc này bao giờ Là loại nào thì có liên quan gì Khê ấu cầm ân cần hỏi hàn Huân lại mỉm cười Lúc này mới lắc đầu nói rằng Không liên quan lắm Nếu như là tái tạo thân thể thì có thể khiến thân thể la trinh càng tinh thuần hơn Còn nếu là thân thể luân hồi thì cũng không có ảnh hưởng gì khác tới hắn Nhưng chắc chắn hắn có thể tỉnh lại Khoan nghĩ đến thân thể La Trinh vốn có được hồng mông thiên cương nên đã tinh thuần hơn võ giả thông thường rất nhiều. Trong khắp trời đất này, thân thể của hắn giống như quái thai vậy. Đối với võ giả khác, tái tạo thân thể chính là cơ hội trời ban. Nhưng đối với La Trinh thì chưa chắc đã là chuyện tốt. Thân thể được tái tạo chưa chắc đã mạnh hơn thân thể hiện tại của hắn. Ừm, khê ấu cầm gật đầu. Nàng không quan tâm đó là cái gì. Nàng chỉ cần La Trinh có thể tỉnh lại là được. mươi 734. Thân thể La Trinh biến lớn với tốc độ mắt thường có thể thấy được Nhưng lúc trước khi hắn biến nhỏ, khê ấu cầm đã thu lại quần áo của hắn, để sang một bên, nên hiện tại cơ thể La Trinh hoàn toàn trần trường. Con vô cảm nhìn một cảnh tượng trước mắt, còn khê ấu cầm thì lặng lễ liếp nhìn hơn một cái, trên mặt hơi đỏ lên hai cho dù khê ấu cầm cũng không còn xa lạ gì với thân thể La Trinh, nhưng việc cùng một cô gái khác ngắm nghi thân thể người đàn ông của mình vẫn khiến nàng thấy thật sự không quen. Nhưng nghĩ lại, con vốn ở ngay trong cơ thể La Trinh thì có khi còn hiểu La Trinh hơn cả nàng, trước kia khê ấu cầm cũng không nghĩ đến chuyện này. Nhưng giờ nghĩ lại thì chẳng phải những lời khi nàng và La Trinh triền miên nói với nhau đều bị Huân nghe thấy hết rồi sao. Vương nghĩ như thế, bặt khê ấu cầm càng đỏ hơn. Nhìn thấy dáng vẻ này của khê ấu cầm thì Huân lại cảm thấy khó hiểu, nhưng cô nàng này vốn đã kỳ lạ nên Huân cũng mặc kệ. Thân thể La Trinh không ngừng lớn lên, nhanh chóng khôi phục thành bé trai 78 tuổi, rồi thành thiếu niên 11, 12 tuổi. Dần dần, hình thể La Trinh hoàn toàn khôi phục về lại dáng vẻ là chàng thanh niên 20 tuổi. Cả hai cô gái đều vội vàng nhìn La Trinh trên mặt đất tự hỏi, hắn sẽ tỉnh lại chứ? Sau khi chờ đợi hồi lâu, thân thể La Trinh chợt run lên một chút, rồi hắn bất ngờ mở mắt. Không gian của tử cực giới có màu đỏ tía, một cực quang màu tím đen không ngừng lưu chuyển trên không trung, chân trời tản ra một vòng ánh tím rất lớn và vô cùng lộng lẫy. La Trinh chăm chú nhìn vào hoàn cảnh lạ lẫm này, sau đó mới chú ý tới Hoan và Khê Ấu cầm đang ở ngay bên cạnh mình, đây là đâu? Hoan lập tức trả lời, là tử cực giới, Khê Ấu cầm kéo ngươi vào đây khê ấu cầm không thèm quan tâm tới gì nữa bồ nhào vào lòng la trinh trên mặt lộ vẻ vui mừng không hề che giấu la trinh ôm khê ấu cầm hỏi tiếp thôi tà đâu sống chết của thôi tà vô cùng quan trọng cũng là việc la trinh quan tâm nhất chưa chết quân đắp ngắn gọn chưa chết ư la trinh cúi đầu thì thào nói lộ rõ vẻ tiếc nuối khi khóe mắt hắn lướt qua ninh vũ điệp bên cạnh thì lập tức biến sắc hắn đẩy khê ấu cầm sang một bên vươn tay đập dưới mũi ninh vũ điệp thôi tà phóng ra hai luồng gió sinh tử Một luồng bắn trúng La Trinh, một luồng khác bắn trúng Ninh Vũ Điệp. Gió sinh tử này hung hiểm thế nào, La Trinh vô cùng hiểu rõ. Đến ông trùng thiên cổ kia còn không chống cự gì được trước gió sinh tử này, bản thân hắn cũng phải dựa vào mảnh vỡ thiên đạo mới có thể khôi phục, vậy còn Ninh Vũ Điệp thì sao? La Trinh có thể cảm nhận được hơi thở hơi lạnh của Ninh Vũ Điệp, điều này chứng minh thân thể Ninh Vũ Điệp còn sống, nhưng lực sinh mệnh trong cơ thể lại vô cùng mỏng manh. Thấy sắc mặt La Trinh dần dần chầm xuống, quăn mở miệng nói: gió sinh tử trực tiếp chiếm mất lực sinh mệnh, trong đó chất chứa luật nhân quả, nên đã bị chúng đòn này thì nhất định sẽ chết, không thể chống cự. Hiện tại lực sinh mệnh của nàng gần như đã rơi vào trạng thái cận kiệt. La Trị im lặng gật đầu, cho dù là ông Trùng Thiên cổ thì khi bị gió sinh tử thổi qua cũng lập tức chết đi, nhưng hắn và Ninh Vũ Điệp lại may mắn còn tồn tại, hơn phân nửa là nhờ vào mảnh vỡ thiên đạo đã triệt tiêu đi một phần sinh và từ trong luật nhân quả. Nhưng hiện tại Ninh Vũ Điệp cũng đã ở trạng thái gần chết làm cách nào mới có thể khiến nàng khôi phục được đây bản thân hắn lợi dụng luật nhân quả trong mảnh vỡ thiên đạo mới có thể hoàn toàn khôi phục như hiện tại một lần thân thể luân hồi sẽ tương đương với việc trực tiếp vượt qua 20 năm tuổi thọ khiến hắn lại một lần nữa trở thành trạng thái như bây giờ nhưng ninh vũ điệp thì sao cũng để nàng lĩnh ngộ những quy luật trong mảnh vỡ thiên đạo sau nghĩ đến đây là trinh không hề trần trừ mà đặt mảnh vỡ thiên đạo lên ngực ninh vũ điệp ba người lẳng lặng chờ đợi hồi lâu nhưng ninh vũ điệp vẫn không hề có phản ứng mảnh vỡ thiên đạo cũng không có phản ứng không có tác dụng Nhìn khuôn mặt yên tĩnh của ninh vũ điệp thân thể nhỏ xinh của nàng nằm ngửa trên mặt đất giống như đang ngủ trong lòng la trinh chợt đau nhói khê ấu cầm và huân cũng im lặng không nói cho dù la trinh không nói gì nhưng các nàng đều hiểu địa vị của ninh vũ điệp trong lòng la trinh hắn tuyệt đối sẽ không cho phép ninh vũ điệp ra đi như vậy lực sinh mệnh huân lúc người đi thánh địa thiên vũ không phải từng được cây thánh rót vào lực sinh mệnh sao la trinh hỏi trong mắt lóe lên một tia hy vọng cho dù không thể khiến ninh vũ điệp tỉnh lại nhưng chỉ cần có đủ lực sinh mệnh thì biết đâu lại có thể cứu được nàng lúc trước khi la Trinh và huân đi thánh địa thiên vũ cây thánh của thánh địa thiên vũ đã rót toàn bộ lực sinh mệnh cho huân nếu lực sinh mệnh kia có thể cứu được ninh vũ điệp vậy la Trinh có thể mang ninh vũ điệp đến đại lục hải thần ai ngờ huân lại lắc đầu nói vô dụng thôi lực sinh mệnh của cây thánh rất đặc biệt cây thánh có mối liên kết rất sâu với tộc nhân yêu dạ tộc sinh mệnh lực của nó cũng chỉ thích hợp với người yêu dạ tộc mà thôi chủng tộc khác không thể thừa hưởng được. Nếu Ninh Vũ Điệp là người của yêu dạo tộc ta thì phương pháp này còn có khả năng. Sau khi huân nói xong, La Trinh lại im lặng lần nữa. Một lúc sau, trên mặt La Trinh đã tràn đầy sát ý, hắn đứng bật dậy, nắm chặt nắm tay, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh. Hắn lạnh lùng nói, ta sẽ nghĩ cách khác. Cách gì cũng được, nhưng không thể đến Ninh Vũ Điệp chết, còn thôi ta. Ta nhất định phải giết chết hắn. Khê Ấu cầm, đưa ta trở về. Nhìn thấy trên mặt La Trinh tràn đầy sát khí, Trái tim khê ấu cầm không ngừng nhảy lên, La Trinh lúc này khiến nàng cảm thấy vô cùng xa lạ, nàng hơi gật đầu, trong lòng thoáng có chút thương cảm. Hắn vì ninh vũ điệp mà tức giận như thế, nếu đổi lại là nàng thì sao? Đối mặt với vấn đề đột nhiên nhảy ra trong lòng, khê ấu cầm không tự tin lắm. Nàng vẫn cho rằng, trong lòng La Trinh, bản thân nàng không quan trọng đến thế, thôi tà vẫn không ngừng tìm kiếm xung quanh. Người hiểu rõ người nhất thường chính là kẻ địch của người, thôi tà cũng coi La Trinh là kẻ thù quan trọng nhất. Cho nên hắn biết rõ số mạnh của La Trinh rất mạnh mẽ. Khi chưa tận tay giết chết được La Trinh thì số mạnh kinh người của hắn vẫn luôn có thể nghịch chuyển khi gặp phải khốn cảnh. Tuy hơn 10 vạn võ giả độc lập trong thiên tà tông của Thôi Tà đều đã bị tiêu diệt, nhưng dù sao đám võ giả này cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi, cho dù chỉ còn lại một mình hắn thì hắn cũng có thể nghiên nát toàn bộ thành thiên khải. Huống chi thiên tà tông còn có phu chiêm hà, mà trong thành thiên khải lại không có nổi lấy một cường giả sinh tử cảnh. Vấn đề quan trọng nhất chính là phải giết chết được La Trinh Nhưng con nhỏ chết tiệt kia lại kéo La Trinh trốn vào trong tử cực giới, hắn tìm lâu như vậy vẫn chưa tìm được sao điểm kia. Thật sự là bước sai một bước, nên thành ra mỗi bước sau đều là phiền phức. Nếu hắn cướp được khê ấu cầm vào tay trước thì hôm nay sẽ không xảy ra chuyện này, mà đại trận thiên ba hợp hoàn có lẽ cũng đã hoàn thành rồi. Điều khiến thôi ta không ngờ chính là ngày đó khê ấu cầm bị La Trinh cướp đi, hắn đổi giết không được, sau đó La Trinh còn cướp đi nguyên âm của nàng ta, mà hôm nay cô gái này lại bảo hiểm như vậy để cứu La Trinh số mệnh của la trinh quả thực mạnh hơn thôi tà rất nhiều vậy nên trong lòng hắn vô cùng buồn bực nếu như không có chỗ nhân quả này thì chỉ sợ la trinh đã sớm thành người chết rồi mà hơn mười vạn đệ tử của thiên tà tông cũng sẽ không bị chém chết bởi cự kiếm mà cô gái kia triệu hồi rất nhiều võ già hư kiếp cảnh trên tường thành lạnh lùng nhìn cảnh này về phần ba vị minh chủ mập mà vốn đang rằng co với vu chiêm hà thì đến lúc này cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà chiến đấu tiếp nữa trong mắt đông đảo các võ già thành thiên khải chỉ cần la trinh còn sống thì tất cả vẫn còn hy vọng Nếu La Trinh thật sự đã chết, vậy tất cả cũng sẽ kết thúc. Ta thấy tốt nhất là nên đầu hàng thôi. Trên tường thành đã vỡ của thành thiên khải, một võ giả hư kiếp cảnh vô lực ngồi trên đó thản nhiên nói. Chúng ta là võ giả của thiên hạ thương minh, thả chết chứ không chịu khuất phục. Dựa vào cái gì mà phải đầu hàng, cũng có võ giả quật cường đáp lại. Nhưng đối mặt với thôi tà, căn bản chúng ta không có khả năng đánh lại. Tội gì phải mất mạng vô ích, so với việc sống một cách tham sống sợ chết thì thà liều mạng một phen còn hơn. Mỗi võ giả đều thể hiện ý kiến khác nhau, lý do của mỗi người cũng khác, nhưng đa số đều không tỏ rõ thái độ, bởi trong lòng bọn họ vẫn còn giữ một tia hy vọng cuối cùng. Đúng lúc này, rốt cuộc thôi tà cũng phát hiện ra một giao điểm giữa không trung, trên mặt lập tức hiện lên vẻ vui mừng, nghe răng cười nói. Là trình, ta xem ngươi trốn thế nào. mươi 735, võ giả bên ngoài nhìn thấy tường thanh rộng lớn hơn 10 dạm nhanh chóng bị cắt sập giống như đậu phụ. Còn những võ giả đang xem cuộc chiến trên tầng thanh thì nhau nhau rời đi, sợ bị vạn lây, phật. Trong quá trình né tránh, La Trinh lại đâm ra một kiếm nữa. Thôi tà tránh chậm nên đã bị kiếm của La Trinh chém một vết dài ở trước ngực, màu tươi giàn rũa. Nếu là trước đây, sau khi Thôi tà kích phát huyết thống ác ma thì trên người hắn có một lớp vầy đặc biệt khiến La Trinh thật sự khó có thể làm gì được hắn. Dù sao La Trinh cũng đã dùng đòn tấn công cuối cùng của mình nhưng vẫn không thể phá được phòng ngự của Thôi tà. Nhưng hiện tại... Song tinh chi diệu của La Trinh đã trực tiếp phá tan lớp vảy ngoài của Thôi Tà. Dưới lằn da đen như than cốc kia cũng chỉ vừa mới mọc ra thịt mới, nếu hắn muốn khôi phục hoàn toàn lớp phòng ngự trước đây thì cần phải có thời gian để điều dưỡng, chứ chỉ dựa vào lớp thịt mới mọc ra kia thì sao có thể ngăn cản được thanh khí thượng phẩm của La Trinh. Nếu Thôi Tà biết La Trinh còn sống, hơn nữa lại còn có thể thừa sức đổi giết chính mình thì chắc chắn hắn đã sớm rời đi, trốn ở trong một góc nào đó mà dưỡng thương, chờ khi thân thể hoàn toàn khôi phục mới trở lại chém giết rồi. Hiện tại. Hắn dùng thân thể không đầy đủ này để đấu với La Trinh thì chỉ khiến hắn phải chịu khổ mà thôi. Ấm Ấm, La Trinh đuổi giết từ đoạn tường thanh này đến đoạn tường thanh khác, bong dáng hay thoát ẩn thoát hiện ở nơi bị đánh phá. Mọi người thấy cảnh tượng như vậy thì cũng chỉ biết trợn mắt hám mồm. La Trinh đúng là quá mạnh, ngay từ đầu đã ấn Thôi Tà xuống mà đánh rồi. Lúc trước, hắn suýt nữa đã bị Thôi Tà giết chết, vậy mà giờ bỗng nhiên đứng lên, đánh ngược lại Thôi Tà. Người này đã không phải là sự tồn tại mà chúng ta có thể lý giải được nữa rồi. Thực lực của hắn không thể dùng tu vi để đánh giá, thậm chí còn không thể dùng hai mắt để đo lường. Sắp thắng rồi, quả thực không thể tin được rằng hắn thật sự có thể giết chết thôi ta. Nhìn thấy cảnh tượng khó tin này thì ý chi chiến đấu của rất nhiều võ giả trong thành thiên khải lại lập tức tăng vỏ lên. Theo tình hình này, hắn là có thể bảo vệ được phân điện và thiên hạ thương minh. Ẩm Ẩm, rốt cuộc thôi ta nhin thay canh tuong kho tin nay thi y chi chien đau cua rat nhieu vo gia trong thanh thien khai lai lap tuc tang vọt len theo tinh hinh nay han la co the bao ve đuoc phan đien va thien ha thuong minh am am rot cuoc thoi ta cung chui ra khỏi tường thành, chạy vội về phía phu chiêm hà, lão phu, hỗ trợ đường đường là người đứng đầu trung vực lại bị một chàng trai mới chỉ 20 tuổi đuổi giết như thế còn phải kêu võ giả khác tới cứu thì thật sự quá mất mặt có thể tưởng tượng được chuyện này sẽ truyền khắp tất cả các quán trà quán rượu ở trung vực trở thành câu chuyện nơi cửa miệng để đông đảo võ giả và thậm chí là người phàm bàn tán say sưa mỗi lúc rảnh rỗi hay thậm chí còn trở thành một câu chuyện kể trong miệng những người chuyên kể chuyện vu chiêm hà vừa nghe thấy vậy thì đương nhiên là muốn ra tay trợ giúp nếu thôi tả chết thì đối với vu chiêm hà hắn cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì nhưng ba vị minh chủ của thiên hạ thương minh sao có thể để vu chiêm hà đi trợ giúp thôi tà ba người vừa mới thấy vu chiêm hà có hành động thì liền bao vây lấy hắn ai ngờ vu chiêm hà lại mỉm cười với thạch khắc phàm một cách quỷ dị các ngươi cho rằng thật sự có thể ngăn cản ta sao trước đây đúng là vu chiêm hà vận đấu với ba người thạch khắc phàm yên duyệt sơn và mạc hải sơn mãi nhưng khi đó vu chiêm hà đang chờ thôi tà ra tay nên hắn không ra hết sức bảo tồn thực lực của mình hôm nay dù thật sự đánh hạ được thần quốc thì nó cũng chỉ thuộc về thôi tà phu chiêm hà đường đường là cường giả sinh tử cảnh lòng dạ cũng không rộng rãi tới mức tình nguyện chắp tay dâng trung vực cho thôi ta đúng là hắn đã bảo tồn được thực lực vậy nên nếu chọn được thời điểm thích hợp tất nhiên sẽ phản bội thôi ta mà cướp đoạt tất cả của lão ta nhưng trước mắt thôi ta vẫn chưa thể chết được phiêu phiêu phu chiêm hà cười quỷ dị sau đó một tia chân nguyên đen kịt uốn lượn bay ra hóa thành hàng trăm con rắn đen nhỏ bay về phía ba vị minh chủ của thương minh những con rắn kia giống như rắn thật uốn lượn xoay vòng trên không trung Nhè nanh, độc ra, cắn về phía đám thạch khắc phàng. Việc biến chân nguyên thành rắn thì chỉ cần võ giả đạt cảnh giới tiên thiên cảnh là có thể làm được. Nếu chỉ muốn tạo một con rắn thì đa số các võ giả chỉ cần ngồi quán tưởng là có thể tạo ra được một con trông vô cùng sống động rồi. Nhưng sự nguy hiểm không nằm ở răng nanh của chúng, mà là ở chất độc. Phù chiêm hạ có thể được xưng là độc vương thì trình độ dùng độc của hắn chắc chắn võ giả bình thường khó có thể với tới. Huống chi hiện tại hắn còn tu luyện mũ độc chân kinh, trình độ dùng độc ngày càng tiến xa Ba vị minh chủ cẩn thận ứng phó với đám rắn độc màu đen này, còn Vu Chiêm Hà thì tiến về phía Thôi Tà, trên người hắn bắt đầu tản ra ánh sáng năm màu, vô cùng rực rỡ. La Trình, cẩn thận, đừng chạm vào người hắn. Trong lúc nhất thời, Thạch khắc Phàm không thể thoát khỏi đám rắn đen nên chỉ có thể nhắc nhở La Trình, màu sắc càng rực rỡ thì độc tính càng mạnh. La Trình thản nhiên liếp nhìn Vu Chiêm Hà một cái, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Thôi Tà. Đối với những võ giả khác, ngũ độc chân kinh của Vu Chiêm Hà tuyệt đối là đòn chí mạng cho dù là thôi tà thì cũng phải kiêng kỵ ba phần, nhưng với La Trinh mà nói, đó chỉ là chuyện nhỏ. Độc dừa không thể xâm nhập vào thân thể tiên khí thượng phẩm của hắn, bởi vì căn bản hắn sẽ không có phản ứng với bất cứ loại độc nào. Phù Chiêm Hà vung tay lên, một tấm lưới năm màu rực rỡ bao phủ về phía La Trinh. Cái lưới kia còn chưa bao lấy La Trinh thì đã có một mùi tanh nồng ập thẳng vào mặt. "Để xem ngươi có lùi hay không." Phù Chiêm Hà nhe răng cười nhìn chằm chằm La Trinh. Lưới độc này của hắn được chế thành từ 81 loại độc trong trung vực hơn nữa còn lợi dụng bí kíp trong Ngũ độc chân kinh để luyện chế. Từng nói La Trinh mới chỉ là hư kiếp cảnh, ngay cả thôi tà cũng không dám để lưới độc này bao phủ, hơn nữa, dựa theo Ngũ độc chân kinh có ghi lại, cho dù là đại năng thần hải cảnh bị bao phủ dưới lưới độc này thì cũng phải chết, đây là chỗ khủng bố của thuật luyện độc. Chỉ cần có thể thu thập được độc dược chí mạng thì sẽ có thể săn giết được cả những cường giả cấp cao hơn. Kết quả, phu chiêm hà thấy La Trinh bị lưới độc bao phủ, mãi mắt La Trinh lại không lộ chút do dự hay kiêng dè gì. Vẫn nhìn chằm chằm tôi ta, không thèm nhìn đến lưới đọc này một cái. Tên nhóc này điên rồi đúng không? Mặt vu chiêm hà biến sắc. Ngay sau đó, lưới đọc của hắn bị rách một lỗ lớn, một phần lưới còn lại vẫn vắt trên người La Trinh. Không thèm để ý đến lưới đọc của ta, ngươi sẽ phải trả giá thê thảm. Vu chiêm hà gồm gồm nhìn La Trinh. Độc tính của lưới đọc phát tác rất nhanh, hơn nữa khi La Trinh vận chuyển chân nguyên thì độc tính lại càng nhanh lan ra toàn thân. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Cùng lắm thì La Trinh cũng chỉ có thể sống trong thời gian 10 nhịp thở nữa. Ngã xuống cho ta, ngã xuống, ngã, ngã. Sau 10 nhịp thở, 20 nhịp thở, 30 nhịp thở, khóe miệng Vu Chiêm Hà bắt đầu co giật. Lúc này hắn mới vô cùng không cam lòng mà thừa nhận rằng lưới độc của hắn dường như không hề có tác dụng với La Trinh. Rốt cuộc thằng nhãi này là quái vật gì vậy? Vu Chiêm Hà thầm cảm thán giống như Thôi Tà. Dù sao hắn vẫn cho là lưới độc của hắn mạnh ngang với gió sinh tử của Thôi Tà, nhưng hiện tại nó lại không hề có tác dụng Thế nên mức độ khiếp sợ của hắn gần như cũng ngang với thôi tà. Đám người thạch khắc phàm và yên duyệt sơn vừa chống gút đám văn đen, vừa chú ý tới động tịnh phía dưới. Bọn họ liếc nhìn nhau, đều thấy được ý cười trong mắt đối phương. La Trinh thật sự có được năng lực định càn khôn, phập. La Trinh lại đâm ra một kiếm nữa, đâm thẳng vào sau lưng thôi tà. Thôi tà đã ở thế suy sức yếu, còn thân thể La Trinh lại vừa được luân hồi một lần. Thân thể được tái sinh, cho dù là về tâm thế hay cơ thể thì cả hai người đều hoàn toàn khác nhau. Một kiếm này vừa đâm vào thì cơ nguyên của La Trình cũng đồng thời bùng nổ, trường kiếm đâm mạnh về phía trước, xuyên qua ngực Thôi Tà, cam cả người hắn trên mặt đất, chuôi kiếm còn không ngừng lay động. Thôi Tà sau có thể giơ tay chịu chói? Trong nháy mắt khi hắn vừa mới bị ghim xuống đất thì lập tức muốn bật người dậy, nhưng La Trình đã giành trước một bước, dẫm thẳng lên ngực Thôi Tà, nhấn cả người hắn vào trong bùn đất. Kết thúc rồi, La Trình đặt tay lên chuôi kiếm, thản nhiên nhìn chằm chằm vào Thôi Tà. Thôi Tà ngẩng đầu lên nhìn La Trình, trong mắt hắn rốt cuộc cũng lộ ra vẻ bối rối trận chiến tông môn này với hắn mà nói gần như là một trận tất thắng cũng là điểm mấu chốt để hắn thành lập thần quốc nhưng nhớ ơn thằng nhãi này mà tình thế đã nhanh chóng bị lật ngược hơn 10 vạn võ giả độc lập đều bị tiêu diệt chỉ trong nháy mắt hắn cũng rơi vào nông nỗi này sao thôi ta có thể cam tâm đúng lúc này trên mặt thôi ta bỗng nhiên hiện lên một nụ cười quỷ dị kết thúc ha ha ha ha còn lâu chương 736 la trinh nhìn thôi ta bằng ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng bởi thật ra trong lòng La Trinh đã đoán được khoảng sáu bảy phần sớm hay muộn thì Trung Vực cũng sẽ bị Thần Quốc Đại Vũ diệt sạch thôi còn ngươi ha ha ha ha thôi ta cười điên cuồng mà giữ tợn khuôn mặt đầy vết cháy kia nhìn qua đáng ghét như ác ma thôi ta vừa nói vừa run rảy lấy một tấm gương bắt quái ra khỏi nhận tu di hung hăng ném về phía La Trinh La Trinh tùy tay đón lấy quăng tấm gương bắt quái sang một bên tấm gương lăn vài vòng trên mặt đất mặt phải hướng lên trên mặt gương vỡ nát dần dần ngưng tụ ra một hình người Ánh mắt mọi người đều tập trung về phía La Trinh, bởi tình hình chiến đấu giữa La Trinh và Thôi Tà là điều mà bọn họ quan tâm nhất. Bọn họ đều muốn biết, Thôi Tà kiêu hùng một đời như vậy thì khi rơi vào đường cùng sẽ ra chiêu gì? Hình người kia chậm rãi ngưng tụ lại, chính là thằng bé La Trinh đã từng gặp. La Trinh thản nhiên nhìn thằng bé kia, trên mặt lộ vẻ khinh miệt, hỏi Thôi Tà, đây là chiêu cuối cùng của ngươi sao? Cũng chỉ là bại tương dưới tay ta thôi, thằng bé kia bỗng nhiên mở miệng, ngươi tên là La Trinh đúng không? Phải thì sao La Trinh lạnh lùng đáp lại, "Không tệ, lần trước trong thành Ba Giang, ta quả thực đã bại dưới tay ngươi, nhưng ta cũng chỉ hao tổn một lượng linh hồn mà thôi." Gió Lốc Tinh Hải đã tạm ngừng, "Ha ha ha, ngươi chỉ cần ngồi chờ chết là được, đến lúc đó, toàn bộ trung vực sẽ thành đất phong của Vô Tâm Thượng nhân ta, mà bí mật trong đầu ngươi cũng sẽ thuộc về ta." Thằng bé cười càn rỡ nói, thôi ta cũng cười, "La Trinh, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn đi, đừng chống cự nữa." Trong thần quốc đại vũ có vô số cường giả thần hải cảnh, Hoàn toàn có thể nghiền áp ngươi. Nếu hiện tại ngươi lựa chọn đầu hàng, ta có thể suy xét cho ngươi được chết toàn thay. Nghe thấy thôi tà vào vô tâm thượng nhân nói vậy, trong lòng rất nhiều võ giả ở thành thiên khải lại run lên. Hiện tại trung vực thật sự đã rơi vào thời buổi rối loạn, vất vả lắm mới đẩy được thôi tà vào đường cùng. Thắng lợi đã ở ngay trước mắt thì giờ lại nhảy ra thêm một cái thần quốc đại vũ. Cương giả thần hải cảnh Với thực lực của võ giả trung vực, chỉ cần một cương giả thần hải cảnh tới đây thì cũng có thể quét ngang toàn bộ trên bầu trời bạo loạn tinh hải có gió bão tinh hải cực mạnh cho nên để đi từ thần quốc đến trung vực thường rất khó khăn chỉ có rất ít võ già đã từng đi tới thần quốc mà võ già giữa hai khu vực này cũng không giao lưu nhiều với nhau đối với trung vực mà nói tứ đại thần quốc quá lớn mạnh cho nên gió lốc tinh hải cũng được coi như một lá chắn lớn để bảo vệ trung vực mà đối với tứ đại thần quốc trung vực chỉ có thể là một nơi cằn cỗi bọn họ không có mấy hứng thú với trung vực cho nên hai đại lục vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như vậy suốt nhiều năm qua nước sông không phạm nước giếng Nghe giọng điệu của vô tâm thượng nhân thì có lẽ thư hắn để ý không phải là trung vực, mà là bí mật trong đầu La Trinh. Trong đầu La Trinh rốt cuộc có thứ gì mà ngay cả cường giả trong thần quốc cũng cảm thấy hung thú như thế. Bí mật trong đầu ta. Nghe được những lời này của vô tâm thượng nhân, sắc mặt La Trinh lập tức tối sầm lại. Lo luyện thần bí trong đầu La Trinh và bí mật về chính con chân lòng vẫn luôn là điều người ngoài không hề biết đến. Lần trước, La Trinh ngành chiến linh hồn vô tâm thượng nhân trong đầu rồi để Thanh Long trực tiếp nuốt sống linh hồn hắn. Không ngờ hắn lại vẫn biết được bí mật này, thấy mặt La Trinh biến sắc, thôi ta cho rằng La Trinh sợ, hắn cười lạnh nói, nghĩ xong chưa? Nếu đồng ý công hiến toàn bộ bí mật của người ra thì ta có thể suy xét giữ lại cho người một mạng. Trong đôi mắt La Trinh trượt vé sáng, lạnh giọng nói, âu trĩ, hắn lập tức rút trường kiếm trong tay ra, bắn ra một lường kiếm quang, lập tức đánh nát chiếc gương bát quái. Trong nháy mắt, chiếc gương bát quái bị cắt thành từng mảnh nhỏ, bóng dáng vô tâm thượng nhân cũng dần dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng cả người dần dần biến mất, chỉ còn lại một nụ cười quỷ dị. Ngay lúc La Trinh rút kiếm, thôi tà đã đột ngột ngồi dậy khỏi mặt đất. Với tính cách của hắn, cho dù là rơi vào nông noi này thì cũng sẽ không chịu từ bỏ. Nhưng La Trinh không cho thôi tà có bất cứ cơ hội nào. Hắn chém trường kiếm ra, kiếm quăng giống như một con rắn bạc, quần lấy người thôi tà, nháy mắt đã cắt thân thể thôi tà thành từng mảnh. Cái đầu giống như ác ma kia rơi trên mặt đất, trong mặt ngoài vẻ không cam lòng ra thì khóe miệng còn cong lên thành một nụ cười Hắn còn muốn nói gì đó, nhưng đầu đã đứt lìa khỏi cơ thể, sao có thể nói chuyện được nữa. Cái miệng khô quắt kia khép mở vài cái rồi sự sống tan biến hoàn toàn. Sau khi chém được đầu kẻ địch, bỗng nhiên La Trinh có cảm giác thật thoải mái. Từ khi ở Thanh Vân Tông, bóng dáng thôi tà giống như một dấu vết chặn ngang trên tâm hướng võ đạo của hắn. Mà hiện tại, rốt cuộc La Trinh cũng xóa đi được dấu vết này, dọn được tảng đá lớn nhất trong lòng. Trong lòng đông đảo võ giả Thanh Thiên Khải cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi cho dù những điều thằng bé kia nói khiến cho bọn họ vô cùng áp lực nhưng trận chiến hôm nay đã phân rõ thắng thua chỉ còn lại duy nhất một kẻ có chút khó giải quyết là vu chiêm hà vu chiêm hà lơ lửng trên không trung thấy cảnh tượng này thì lập tức biến sắc bắt đầu nhanh chóng vận chuyển chân nguyên màu đen hóa thành một tia sáng bay đi mặc dù vu chiêm hà lạc cường giả sinh tử cảnh nhưng hắn lại chủ yếu tu luyện độc thuật tất nhiên là độc thuật này rất sắc bén cho dù thôi tả mạnh hơn vu chiêm hà ba phần nhưng vẫn vô cùng kiêng kỵ Vấn đề là hắn tận mắt nhìn thấy La Trinh chui vào và đánh rách lưới độc của hắn, căn bản tên đó không coi độc thuật của hắn ra gì, thế thì làm sao hắn có thể đối kháng lại được với La Trinh chứ? Tên nhãi này hoàn toàn miễn dịch với độc, huống chi thôi tà đã chết, thế bại đã xác định, nếu hắn lại ham chiến thì ngoài việc dâng tính mạng của mình ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì khác, xem ra hắn lại phải sống những ngày may danh ẩn tích rồi. Về phần những võ giả hư kiếp cảnh khác trong Thiên Tà Tông, bọn họ bỏ chạy bốn phía, có vài người bị võ giả Thành Thiên Khải đuổi giết. Nhưng Ba Đại Minh Chủ và La Trinh đều không đuổi theo. Mặc dù Vu Chiêm hàn là võ giả sinh tử cảnh, nhưng hắn cũng chỉ cô độc một mình, không có danh tiếng gì ở trung vực. Người tạo ra thiên tà Tông chính là Thôi Tà, nhưng nay tên đệ nhất trung vực này đã chết, nên toàn bộ thiên tà Tông liền giải tán. Ngay sau những võ giả độc lập này cũng chỉ còn nước mai danh ẩn tích, nếu không thì dù đi vào Tông Môn nào cũng sẽ bị giết. La Trinh cầm trường kiếm chậm rãi đi về phía Ninh, Vũ Điệp và Khê Ấu cầm ở cách đó không xa mấy chục dặm quanh đây đã bị cự kiếm của khê ấu cầm quét qua một lần nên trên mặt đất toàn là bùn đất và máu hắn đi tập tễnh về phía trước lưu lại những dấu chân trên nền đất ánh chiều tàn nhuốm đầy máu bao phủ lên đống gạch ngói đổ nát trong thành thiên khải trong lòng mỗi võ giả đều dâng lên cảm xúc bi thương nhưng đồng thời cũng vui sướng trận chiến này bọn họ thắng thảm nhưng cuối cùng vẫn là thắng khê ấu cầm nhìn thấy la Trinh đi tới trên mặt lộ ra vẻ vui mừng hái miệng mỉm cười khuôn mặt xinh xắn cười rộ mang đến cho người ta một cảm giác dịu dàng mà điềm tĩnh. Nàng vươn tay muốn níu lấy La Trinh, nhưng La Trinh lại nhẹ nhàng tránh được, tiếp tục đi về phía Ninh Vũ Điệp. Tay Khê Ấu cầm đông cứng giữa không trung, mắt mát nhìn theo bóng dáng La Trinh. Nhưng đôi mắt linh động kia cũng dần chuyển biến, lập tức lấy lại tinh thần, đi theo phía sau La Trinh. Nàng biết tâm tình La Trinh không tốt, hiện tại không phải lúc để đùa giỡn. La Trinh đi đến bên người Ninh Vũ Điệp, ôm thân thể nhỏ xinh của nàng vào lòng, sau đó lập tức bay vút lên không trung, chơi nổi trên đó. Thản nhiên nhìn những võ giả còn sống sót, võ giả trong thành thiên khải cũng không bị tổn thất quá lớn, trong hơn mười vạn võ giả, cùng lắm chỉ tổn thất khoảng một phần ba mà thôi. Dù sao thì toàn bộ võ giả của thiên tà tông đều gần như bị cự kiếm của khê ấu cầm giết chết, mắt tất cả võ giả đều lé sáng, không biết là ai hô trước một câu, la trinh, uy vũ. Tiếng hô không lớn, nhưng vô cùng văng dội, sau đó liền có hơn mười võ giả nhanh chóng hô theo, la trinh, uy vũ. Ngay sau đó là mấy trăm, mấy ngàn, mấy phận người tất cả võ giả đều hướng về phía la trình trên bầu trời mà hô tên hắn như có tiết tấu hôm nay la trình đã nghiễm nhiên trở thành chúa cứu thế của thành thiên khải hoặc nên nói là chúa cứu thế của tất cả các tông môn trong thung vực chỉ cần rót chân nguyên vào trong giọng nói thì giọng nói có thể truyền đi rất xa trong lòng tất cả các võ giả vốn bị đè nén đã lâu hiện giờ bọn họ đã giành được thắng lợi vậy nên khi thế khi gào thét lên sẽ kinh người tới mức nào hơn 10 vạn võ giả đồng thời dùng chân nguyên bắt đầu gào thét những âm thanh ấy lại càng thêm rung động tột cùng khắp thành Thiên Khải, mấy ngàn vạn người phàm đều nghe thấy rất rõ ràng, âm thanh kia vẫn luôn bay đi rất xa, rất xa. La Trinh lại cúi đầu, dụi dụi vào mái tóc đen của Ninh Vũ Điệp, nhẹ giọng hỏi, "Tiểu Điệp, đang có nghe thấy không?" Chương 737, nhìn vẻ mặt yên tĩnh của Ninh Vũ Điệp, trên mặt La Trinh lộ vẻ đau thương, hắn không phải là kẻ hay tỏ ra yếu đuối, nhiều lúc hắn có thể khống chế được tâm tình của mình, nhưng cảm xúc đau thương hiện tại lại khiến hắn khó có thể kiểm chế được trận chiến với thôi tạ cuối cùng vẫn chấm dứt bằng thắng lợi của hắn nhưng nó lại phải trả bằng một cái giá quá đắt ninh vũ điệp bị cướp đi gần như toàn bộ sự sống giờ chỉ giống như người chết đó cũng là kết quả la trinh chưa từng dự tính đến rất nhiều võ giả đều đang gào thét tên hắn nhưng hắn lại chậm rãi bay về phía thành thiên khải ba vị minh chủ của thiên hạ thương minh đưa mắt nhìn nhau bay theo sau la trinh thật ra điều ba người bọn họ quan tâm nhất chính là lời của thằng bé kia thần quốc đại vũ thật sự sẽ phái người đến trung vực sau nếu thật sự như thế chỉ sợ đây sẽ là nguy cơ lớn nhất từ trước tới nay mà trung vực gặp phải lịch sử trung vực cũng đã trải qua các cuộc chiến không ngừng nghỉ chuyện giống như thiên tả tông phát động chiến tranh tông môn cuốn sạch hơn phân nửa trung vực lúc này không phải chưa từng có trong lịch sử trước kia vào thời điểm hỗn loạn nhất tất cả các tông môn trong trung vực đều chiến đấu vì mình tiến đánh lẫn nhau nên bị vây trong sự trong hỗn loạn vô cùng nhưng dù sao chiến tranh tông môn cũng chỉ là mâu thuẫn trong trung vực còn thần quốc đại vũ thì lại đến từ một đại lục khác lấy tư cách kẻ xâm lấn để tiến vào trung vực chỉ cần một cường giả thần hải cảnh tiến vào thôi cũng đã đủ để quét sạch toàn bộ trung vực rồi. thực lực của la trinh đương nhiên rất mạnh, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một võ giả hư kiếp cảnh, tuyệt đối không thể đối đầu được với cường giả thần hải cảnh. đến lúc đó ai có thể chống lại được thần quốc đại vũ đây? đó cũng không phải nỗi lo vô cớ. vừa rồi mọi người đều nghe thấy rõ ràng, gió lốc tinh hải trên bão loạn tinh hải đã tạm ngừng, những đại năng thần hải cảnh rất dễ dàng đi qua bão loạn tinh hải để đến trung vực, mà trước mắt Nguy cơ này lại không có khả năng nào để phá giải. Ba ngày sau, trước cửa một cung điện, La Trinh đứng sừng sững ở đó, giống như một pho tượng điêu khắc, lặng lặng nhìn lên bầu trời. Thành thiên khải vốn là thành giàu có và đông đúc nhất trung vực, nơi này hội tụ đủ các loại luyện khí sư, luyện đan sư, phù văn sư trong thiên hạ, đương nhiên cũng có danh ý nữa. Một ông lão mặc áo bào trắng bước ra khỏi cung điện, thở dài một tiếng với La Trinh, trên mặt lộ vẻ tiếc hận, ông lão này tên là Tiết Tập được coi là thần y hạng nhất trong số những danh y hội tụ ở trung vực này tiết đại phu thế nào rồi la trinh nhẹ giọng hỏi thật ra khi nhìn thấy vẻ mặt của tiết tập la trinh đã biết đáp án ngay cả thanh long có kiến thức uyên bác như vậy cũng phải bó tay mà kiến thức của đại phu ở trung vực sao có thể so nổi với thanh long chứ nhưng ai chết đuối thì đều sẽ quở quạng mong bắt được một cọng dơm cứu mạng hiện tại la trinh cũng chẳng thể phân biệt rõ được nên chỉ có thể thử một lần quả thực tiết tập cũng coi như là một người uyên bác hắn lại nói Điện chủ Vân Điện không bị bệnh gì cả. Tiết Tập không biết cái gì là luật nhân quả, cũng không biết Ninh Vũ Điệp chúng phải gió sinh tử của thôi tà, ông chỉ nói dựa theo lý giải của mình, từ khi sinh ra, loại khí đầu tiên chúng ta hấp thụ chính là thai khí, lực sinh mệnh trong cơ thể là cố định, cho nên đứa nhỏ sẽ mang đến cho người ta cảm giác tràn đầy sức sống. Thân thể chúng ta giống như một cái thùng đựng lực sinh mệnh, nhưng theo thời gian, lực sinh mệnh trong thùng cũng sẽ dần dần vơi đi. Khi võ giả tu luyện sẽ không ngừng mở rộng cái thùng này khiến cái thùng và lực sinh mệnh trong đó được tăng lên gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần, cho nên võ giả mới có tuổi thọ gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần người thường. khi con người dần dần già đi, cái thùng cũng sẽ chậm rãi mục nát, lực sinh mệnh trong thùng cũng sẽ dần dần khô kiệt. ví dụ như những người thường đến khi tám 90 tuổi, cho dù không đau ốm thì cũng sẽ chết đi. đây gọi là không bệnh mà chết, thật ra đó là do lực sinh mệnh trong thùng đã khô cạn. tình trạng của điện chủ phân điện chính là như thế, sinh mệnh trong thùng đã biến mất chín phần. Chỉ còn lại một chút xíu sinh mệnh níu giữ lại thân thể của nàng. May mà cái thùng của điện chủ lớn hơn rất nhiều so với những võ giả khác, nên cho dù chỉ còn lại một chút lực sinh mệnh, nhưng vẫn có thể duy trì khiến thân thể của nàng bất tử. Chỉ có điều, nói câu không dễ nghe thì bộ dạng này của nàng ấy cũng chẳng khác người chết là bao. Tiết tập kiên nhẫn giảng giải cho La Trinh. Trong thành thiên khải, tiết tập cũng coi như là danh y cổ uy tín lâu năm, ngoài danh tiếng ra thì tính tình của ông cũng không tốt lắm. Nhưng có cái gọi là, có tài sinh kiêu. Cho dù là minh chủ của thiên hạ thương minh thì Tiết Tập cũng hiếm khi để mặt mà có thái độ hòa nhã. Nhưng hôm nay, ngược lại ông rất kiên nhẫn, nói nhiều như vậy với La Trinh. Có cách cứu chữa không? La Trinh hỏi, thật ra những gì Tiết Tập nói, La Trinh cũng đã biết rõ. Nhưng cái hắn muốn không phải giải thích, mà là biện pháp, những thứ khác dù nói nhiều đến mấy cũng là vô dụng. Không có. Tiết Tập nói chắc như đình đóng cột, trong trung vực quả thực có không ít đan dược có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng chúng không thực sự bù đắp lực sinh mệnh. Những đan dược đó chỉ dùng để tu bổ cái thùng chứa, làm giảm tốc độ hao tổn của sinh mệnh, mà cái hiện tại điện chủ vân điện gặp phải lại không phải là vấn đề này. La Trinh nhíu mày, cuối cùng vẫn gặt đầu, ta biết rồi. Chờ sau khi tiết tập rời đi, La Trinh mới đi vào cung điện, vài tỷ nữ đang đứng trong một bên, còn Ninh Vũ Điệp thì nằm ở trên một cái giường cũ màu nâu. Nàng vẫn không hề có gì thay đổi, giống như đang ngủ vậy, ương bướng không chịu tỉnh lại. La Trinh lặng lặng nhìn hồi lâu, nhớ tới lúc trở về từ Thánh Ba Giang. La Trinh còn thề son thề sắt, nếu vượt qua được nguy cơ lần này thì sẽ tổ chức đại điển song tu với nàng. Nguy cơ thì đã vượt qua, thôi tà cũng bị đạ hắn giết, nhưng lại rơi vào tình cảnh này. Chờ đến khi La Trinh bước đến, mấy tỷ nữ đều ngoan ngoãn tránh sang một bên. Hắn vốn muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống, trong ánh mắt lại xuất hiện vẻ kiên định. Hắn thẩm nhủ trong lòng, ta sẽ không để cho nàng chết. Sau đó La Trinh lập tức xoay người ra khỏi cung điện, đi tới cửa tổng bộ thiên hạ thương minh bà vị minh chủ và rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh đều đã chờ đợi nhiều ngày bên cạnh cửa chính ngao tưởng mặc trang phục đeo một thanh loan đao xanh biếc ở bên hông chờ xuất phát tuy thôi tà đã chết nhưng các phần tử xấu còn sót lại của thiên tà tông lại vẫn chưa bị diệt trừ hoàn toàn mấy ngày nay thiên hạ thương minh và các võ giả vân điện đều lục tục đi tới các thành phía đông thanh lý độc lập võ giả trong đó nhưng đa số các võ giả thiên tà tông đã sớm giải tán rồi người xưa có câu binh bại như núi đổ người đứng đầu thiên tà tông đã chết nên căn bản những võ giả khác không có sức chống cự mà đám người bọn họ cũng muốn đến hư linh tông trước bởi nơi đó đã thành tổng bộ tạm thời của thiên tà tông tất cả những thứ quan trọng của thiên tà tông đều đã được chuyển tới đó cũng vào ngày thôi tà chết ngao tường đã vội vã muốn đi hư linh tông trước đây có tin tức sau khi thôi tà biến hư linh tông thành tổng bộ lão đã giam giữ người yêu của hắn trong đó bỏ qua việc thôi tà đã bị tiêu diệt thì trong hư linh tông vẫn còn không ít võ giả hư kiếp cảnh canh giữ với tu vi thần đan cảnh của hắn không thể một mình đi tới nơi đó cứu người chỉ có thể chờ đợi đội ngũ lớn trong thành thiên khải rồi cùng đi sau khi những người đi chuyến này tập hợp lại họ liền bắt đầu đi về phía hư linh tông mấy ngày sau đám người la trinh xuất hiện trên bầu trời hư linh tông ngay khi đám người bọn họ vừa mới đến hư linh tông đại trận hộ tông cả tông môn đã mở ra tuy hư linh tông bị thiên tà tông công chiếm nhưng đại trận hộ tông mà hồi đó phong quan ngọc để lại để bảo vệ tông môn vẫn chưa bị tổn hại hoàn toàn mặc dù thôi tà đã chết nhưng trên thế giới này chưa bao giờ thiếu võ giả có dạ tâm lớn hiển nhiên những võ giả này sẽ không buông tha chúng muốn dựa vào đại trận hộ tông của hơi linh tông để phòng thủ trong mắt một số võ giả hư kiếp cảnh của thiên tà tông chỗ dựa của thiên tà tông chính là thần quốc đại vũ chỉ cần người của thần quốc đại vũ đến thì có thể xoay ngược lại toàn bộ thế cục đó cũng là lý do vì sao bọn họ còn muốn canh giữ ở hơi linh tông mặc dù thiên huyện mê tung trận của phong quan ngọc rất tinh diệu nhưng cũng chỉ có thể ngăn cản võ giả hư kiếp cảnh phá trận đi la trinh thần niên nói. Thực lực của ba minh chủ thiên hạ thương minh đã tương đương với võ giả sinh tử cảnh, hơn nữa còn có thêm La Trinh và rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh khác, nên muốn phá giải đại trận này cũng không khó. Huồng Chi rất nhiều võ giả hư kiếp cảnh của thiên tà Tông đã chết hoặc bị thương, đa số đã bỏ chạy bốn phía, mai danh ẩn tích, số võ giả đồng ý ở lại thiên tà Tông chống cự cũng không nhiều, dầm rầm, sau khi mọi người thay phiên nhau công kích, rốt, cuộc thiên huyễn mê tung trận cũng bị phá. La Trinh hóa thành một tia sáng bay về hư linh Tông, Chương Trong Hư Linh Tông đã rất hỗn loạn. Lúc trước, khi tấn công Hư Linh Tông, bọn họ đã càn rỡ như thế nào. Trước điện Hư Linh, tấm biển với ba chữ lớn Hư Linh Tông đã bị bọn họ đập vỡ, thay vào đó là một tấm biển bằng vàng ròng, bên trên khắc ba chữ Thiên Tà Tông. Tấm biển bằng vàng này nặng đến ngàn cân, sáng lấp lánh trong điện Hư Linh. Vô cùng khí thế, đáng tiếc, tấm biển này chỉ treo được mấy tháng. Đám võ giả độc lập vốn tưởng rằng đi theo Thiên Tà Tông thì có thể ngồi vững trên toàn bộ Giang Sơn Trung vực cuối cùng thiên tà tông quật khởi với tốc độ như sao băng mà tốc độ đi xuống cũng chẳng kém đám võ giả độc lập vốn không phải do thiên tà tông bồi dưỡng bọn họ vốn cũng chẳng có lòng trung thành với thiên tà tông trong khoảng thời gian này có không ít võ giả đã rời khỏi hư linh tông lúc đầu trong thiên tà tông vẫn có các trưởng lão quản chế nhưng đám trưởng lão cũng nhanh chóng bỏ trốn mất dạng chỉ còn rất ít võ giả ở lại trong điện hư linh thôi duẫn ở một mình với hai cô gái bị phong bế sáu giác quan ở bên cạnh trong đó một người chính là la yên còn lại là người yêu của ngao tường hai người đều có âm thể tử cực bởi vì không tìm đủ ba người nên thôi ta vẫn luôn phong bế sáu giác quan của các nàng thông qua bí pháp tu luyện để đưa tu vi của các nàng đạt tới thần đan cảnh trung kỳ thôi doẫn mệt mỏi nằm trên trong lòng ỉ rộng lớn ngơ ngác nhìn tất cả trước mắt trong mắt giường như lộ vải điên cuồng mười tháng trước hắn còn có mộng đẹp chờ thần quốc thiên tà thu phục toàn bộ trung vực cha hắn sẽ là quốc chủ thần quốc còn hắn chính là thái tử thần quốc một khi thần quốc được thành lập thì sẽ thành đại thống nhất Thiên thu muôn đời, sẽ không còn kẻ nào trong trung vực có thể đối đầu với hắn. Đáng tiếc giấc mộng này quá ngắn ngủi, giống như thật sự chỉ là nắm mơ vậy. Sau khi tỉnh lại, hắn mới cảm thấy mình ấu trị đến cỡ nào. Lúc này Thôi Duẩn đã tỉnh ngộ, hắn ngộ ra rằng dù thế nào thì vận mệnh cũng đã an bài cả. Tên là Trinh kia không chỉ là khắc tinh của hắn, mà còn là khắc tinh của cha hắn. Nhưng ngộ ra rồi thì sao? Trung vực lớn như vậy, hắn cũng đã không còn chỗ để đi. Những võ giả độc lập kia còn có thể mai danh ẩn tích. Bởi dù sao võ giả độc lập trong thiên tà tông cũng rất nhiều, thiên hạ thương minh và vân điện muốn điều tra ra tất cả cũng sẽ rất khó khăn. Nhưng thôi dọn hắn lại là con trai của thôi tà, đường đường là thiên tài cấp thần. Đạo lý nhổ có nhổ tận gốc ai cũng hiểu, đừng nói đến việc La Trinh sẽ không bỏ qua cho hắn. Mấy người trong thiên hạ thương minh nhìn thì phúc hậu hiên lành, nhưng người nào người nấy đều vô cùng khôn khéo, chỉ sợ có phải đào ba thước đất cũng phải tìm ra hắn. Hắn đã không còn chỗ ẩn thân, không bằng thản nhiên đối mặt, thù viết cha, không thể không báo la trinh người đã giết cha ta vậy ta đây liền ở trước mặt ngươi giết chết em gái ngươi trên mặt thôi dẫn hiện lên vẻ tàn nhẫn trận này đã thua thì coi như thua tất cả rồi nhưng ngươi khiến ta khó chịu ta cũng sẽ không để ngươi được dễ chịu veo veo veo veo vài tia sáng đồng thời xuất hiện trước cửa điện hư linh la trinh một mình đi ở phía trước còn ngao tường lo lắng hơn bất cứ kẻ nào nên cũng theo sát phía sau la trinh tiến vào điện hư linh khi thôi dẫn nhìn thấy la trinh trong lòng hắn không kiềm chế được mà bắt đầu cảm thấy sợ hãi Nỗi sợ hãi này giống như đến từ bản năng, như chuột gặp phải mèo vậy. Khi tranh đoạt thăng long này, La Trinh đã đánh nát tâm võ đạo của Thôi Duẫn, để lại cho Thôi Duẫn nỗi ám ảnh cả đời khó quên. Nhưng Thôi Duẫn đã bất chấp tất cả, mạnh mẽ đè sự sợ hãi của mình xuống, cố giả vờ bình tĩnh, cười lạnh nói với La Trinh, La Trinh, người đã đến rồi. La Trinh lạnh lùng nhìn Thôi Duẫn, người trước mắt căn bản không có tư cách nói những lời này với hắn. Hắn nhìn La Yên và một cô gái khác ở bên cạnh, sau đó lạnh giọng nói, thả các nàng ấy ra ta sẽ cho người toàn thây thả các nàng ư trên mặt thôi duẫn hiện vẻ điên cuồng nằm mơ thôi duẫn đứng dậy khỏi lòng ỉ rộng lớn trong tay hắn lóe xa từng luồng chân nguyên đám chân nguyên kia biến thành từng sợi dây nhỏ quay xung quanh cổ lại yên và cô gái kia những luồng chân nguyên nhỏ kia vô cùng sắc bén chỉ cần hắn kéo nhẹ một cái đầu các nàng sẽ lìa khỏi thân thể la trinh vẫn có thể duy trì bình tĩnh nhưng ngao tường thì không dừng tay ngao tường gào lên một tiếng bất ngờ xông về phía thôi duẫn Thôi dẫn cười ta, ngón tay kéo nhẹ một cái, những sợi dây nhỏ bắt đầu thắt chặt lại một chút, lập tức cắt lên ra thịt trên cổ người yêu Ngao Tường, một giọt máu tươi chảy xuôi từ miệng vết thương. Thấy vậy, Ngao Tường lập tức dừng bước, tiếp tục tiến lại đây đi. Ta cam đoàn trước khi ngươi tới đây, ta có thể khiến nàng ta đầu lìa khỏi cổ. Thôi dẫn cười thản nhiên nói, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Nếu đằng nào cũng phải chết, vậy hắn cũng muốn mình được chết vui vẻ một chút. Ngao Tường cán răng, nắm chặt tay. Trên tay nổi lên từng đường gân xanh, hắn nhìn chằm chằm thôi dẫn rồi hỏi. Người muốn thế nào? Thôi dẫn thản nhiên cười nói, chẳng muốn thế nào cả, chỉ muốn khiến các ngươi phải trả giá lớn một chút mà thôi. La Trinh lạnh lùng nhìn chằm chằm thôi dẫn, bỗng nhiên nói. Thả bọn họ ra, ta tha không giết ngươi. Ha ha ha ha. Thôi dẫn đột ngột cười rộ lên, vừa rồi còn nói cho ta chết toàn thây, giờ lại thành tha mạng cho ta. Nhượng bộ nhanh vậy. La Trinh, ngươi khiến ta thật thất vọng. La Trinh không nói gì bởi hắn còn chưa hoàn toàn đoán được tâm tư của Thôi Duẫn. Thật ra trong khoảng thời gian này, Thôi Duẫn có thừa thời gian để giết hai nàng, nhưng mãi đến khi La Trinh đến đây, hắn mới cưỡng ép La Yên. Vậy rốt cuộc mục đích của hắn là gì? Rốt cuộc người muốn gì? La Trinh lạnh giọng hỏi. Ta đường đường là thiên tài cấp thần, lại chỉ tha mạng cho ta. Vậy xin hỏi tất cả những gì ta mất đi, ngươi sẽ bồi thường ta thế nào? Thôi Duẫn tiếp tục nói, vẻ điên cuồng trong mắt càng thêm nồng đậm. La Trinh, ta cho người biết, ta không cần cái gì cả. Ta chỉ muốn mạng hai người bọn họ. Cha ta đã chết, tin ta không còn thứ gì, có sống cũng vô vị tẻ nhạt. Thôi Duẫn dùng ngón tay chỉ, tất cả những điều này là do người ban tặng, do la trình người ban tặng. Ánh mắt la trình lạnh lùng, không nói gì, sắc mặt đám người thạch khác phàm và yên duyệt sơn đều xa sầm Bọn họ biết rõ, bây giờ đã rơi vào tình huống khó giải quyết nhất. Bọn họ không sợ thôi Duẫn mở miệng, chỉ cần là điều bọn họ có thể làm được, thì bọn họ sẽ chấp nhận. Việc tha mạng cho thôi Duẫn cũng không phải không thể. Dù sao thì lại thế của Thiên Tà Tông đã mất, giữ lại cái mạng của một mình hắn cũng chẳng thể làm nên chuyện gì, căn bản không có khả năng xoay chuyển bất cứ cục diện nào, nhưng hiện tại thôi dẫu gần như đã điên rồi, ngay cả tính mạng của mình hắn cũng không quan tâm, tất cả đều chỉ vì báo thù. Chính cái gọi là không muốn cái gì, điên điên khùng khùng như vậy mới là khó giải quyết nhất, mà phiền toái nhất chính là muội muội của La Trinh còn ở trong tay hắn, nên làm thế nào đây? Trong đầu La Trinh cũng nhanh chóng suy tính, những điều đám người thạch khác phàm có thể nghĩ tới Đương nhiên La Trinh cũng có thể. Tên trước mặt kia chỉ đơn thuần là muốn báo thu mà thôi. Thế nên cũng chỉ muốn giết chết La Yên ngay trước mặt hắn. Làm sao để bảo vệ tính mạng La Yên đây? Dùng tốc độ nhanh nhất giết chết Thôi Duẫn. La Trinh không chắc chắn có thể làm được điều này. Cho dù tốc độ của hắn rất nhanh, dùng cương nguyên bùng nổ kết hợp với thiên phú truy phân sư thì cũng có thể lấy đi tính mạng của Thôi Duẫn chỉ trong nháy mắt. Nhưng vấn đề là luồng chân nguyên trong tay Thôi Duẫn đang quấn trên cổ La Yên chỉ cần hắn động nhẹ ngón tay một cái là có thể cắt đứt cổ la yên đut co lại có nhanh hơn nữa thì cũng không thể nhanh bằng người này được nhìn qua có vẻ ngươi rất bình tĩnh thôi duẫn nhìn la trinh thản nhiên cười nói nhưng loại bình tĩnh này chỉ là giả vờ ta nhìn ra được ngươi đang rất sợ hãi nghe thôi duẫn nói vậy la trinh bỗng nhiên mỉm cười tiếp lời ngươi nói không sai ta quả thực rất sợ hãi ta sợ ngươi giết muội muội ta nhưng nhưng cái gì thôi duẫn hỏi nhưng trong nháy mắt la trinh đang nói chuyện hắn liền bước ra một bước, bắt đầu vận chuyển cương nguyên. chẳng qua thôi dẫn cảnh giác hơn La Trinh tưởng nhiều, bóng dáng La Trinh vừa mới chuyển động một chút thì ngón tay hắn đã lập tức kéo nhẹ, khiến lồng chân nguyên càng quấn chặt lấy cổ hai cô gái hơn. trong luồng chân nguyên đó dần thấm ra một chút máu tươi, chỗ cổ của hai cô gái đã đỏ lên. La Trinh nhìn thấy cảnh này, ngao tường cũng nóng này, vội vàng ngăn cản động tác của La Trinh. mà trên mặt thôi dẫn thì vẫn là nụ cười thản nhiên, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? La Trinh, La Trinh cắn răng. Nhìn chằm chằm thôi duẫn, xem ra lần này tấn công Hư Linh Tông là một sai lầm, nếu sớm biết như vậy, hắn nên nghĩ cách bí mật lẻn vào Hư Linh Tông mới đúng, nhưng La Trinh không phải thần tiên, đương nhiên không tính ra được việc này. Suốt quãng thời gian này hắn chỉ nhớ tới an nguy của muội muội, chỉ biết công phá Hư Linh Tông trước đã rồi tính. Sau so ra, thôi duẫn chỉ đang nhàn rỗi chờ kẻ địch tới, chờ La Trinh đến nơi liền tìm cách giết chết La Yên trước mặt La Trinh. Cái thôi duẫn muốn chính là điều này. Chương 739 Máu tươi trên cổ hai cô gái không ngừng chảy ra, dần dần làm ướt vạt áo của hai người, cục diện trước mắt bế tắc đến mức không thể phá vỡ. Lòng La Trinh cũng dần dần trầm xuống, trong đầu hán hiện lên vô số biện pháp, máu tươi không ngừng chảy ra trên cổ Lã Yên. Ở cách trung vực hàng tỷ triệu dặm, trong vũ trụ gần như vô tận, có một ngọn núi lớn hoang vắng, trên ngọn núi này có một con chim lạ. Mỗi khi con chim lạ mở hai cánh ra, độ rộng của đôi cánh ấy to lớn như một đại thế giới vậy. Trên thực tế... Trên thân con chim lạ này cũng có vô số sinh linh sinh sống một cách yên ổn, thậm chí còn có cả võ giả tu luyện, họ đột phá, và kỳ vọng ngày nào đó có thể phi thăng. Chỉ là một con chim mà đã khổng lồ như thế, nhưng so sánh với ngọn núi lớn phía sau thì vẫn chưa tính là gì. So với ngọn núi lớn phía sau, con chim này chỉ được coi như một chấm đen nhỏ mà thôi. Ngọn núi cao tới mức khó có thể dùng thước đo để hình dung, nó đã vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Đứng ở bất cứ góc độ nào trên núi cũng không thể nhìn được toàn cảnh của nó. Trên đỉnh ngọn núi có mấy người đang ngồi yên lặng, ngắm nhìn không gian hỗn độn phía xa. Những người này đã ngồi ở đây không biết mấy vạn năm. Thời gian đối với bọn họ mà nói, có đôi khi như dừng lại, có đôi khi lại trôi thật nhanh. Đối với bọn họ, ngàn năm có lẽ cũng chỉ như mấy cái chớp mắt. Một người thanh niên đội màu trên đầu bỗng nhiên mở miệng nói, hình như xảy ra chút vấn đề, sợ rằng kim chỉ nam sắp ngã xuống. Cảm nhận được rồi, nếu không can thiệp, bước này chết chắc. Một ông già đầu bạc, phơ hơi gật đầu, lão nhị Nhúng tay vào một chút được không? Người thanh niên kia bỗng nhiên mở miệng nói, ta không đi. Ngay cả chút bản lĩnh ấy mà tên kia cũng không có, người cần bảo vệ cũng không bảo vệ được. Ta thấy các người mắt mù rồi, những kẻ có mệnh đại thế chi tranh không chỉ có một mình hắn. Chọn một người khác không được sao? Một gã mực mạp cũng ở trên núi lắc lắc cái đầu to bự, từ chối đề nghị của người thanh niên. Người thanh niên kia lầm bầm nhắc lại, người không biết đấy thôi, hắn rất đặc biệt, húng chi mảnh vỡ thiên đạo đã biet huong chi manh vo thien đao đa nam trong tay hắn muốn đi thì ngươi tự đi đi ta lười tên mập mạp vẫn không đồng ý được rồi ta tự đi sau khi thanh niên nói xong liền biến mất ở trên đỉnh núi trong điện hư linh thời gian trôi qua từng phút từng giây đối với la trinh ngao tường mà nói mỗi giây trôi qua đều vô cùng đau khổ nhìn máu tươi chảy xuống trên cổ hai cô gái sao bọn họ có thể không đau lòng thế nhưng cục diện trước mắt quá bế tắc quá khó tháo gỡ nhưng với thôi dẫn mà nói hắn lại cảm thấy vô cùng quái trí hắn nhìn chằm chằm la trinh đầy hứng thú Cũng có thể cảm nhận được rõ ràng nội tâm đau đớn của La Trinh. La Trinh càng đau khổ, hắn lại càng vui vẻ. Cái hắn muốn chính là hiệu quả này. Các người yên tâm, hai cô gái này nhất định sẽ chết, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Thôi dẫn cười lạnh nói. Thôi dẫn hắn không cần thứ gì, chỉ cần La Trinh đau đớn là đủ. Đám người thạch khắc phàm cũng hết cách, ai ngờ tới hư linh tông một chuyến lại đụng phải cái điên này. Thế nên ngay cả một biện pháp bọn họ cũng không có. Đúng lúc hai bên còn đang ràng co đung luc hai ben con đang giang co trên bầu trời hư linh tông chợt hiện ra một luồng sáng lờ mờ bao phủ cả hư linh tông trong ánh sáng kia có chứa sức mạnh vượt qua phạm vi của đại thế giới này dù chỉ một tia sức mạnh được ẩn chứa trong đó thôi cũng đã đủ để hủy diệt toàn bộ trung vực khi luồng ánh sáng nhạt này bao phủ xuống mọi người đều ngạc nhiên phát hiện bản thân không thể nhúc nhích được cảm giác không thể nhúc nhích này vô cùng quỷ dị vào giờ khắc này mắt họ không thể chớp cũng không thể hô hấp thậm chí ngay cả máu cũng đông lại cho dù là thôi dẫn hay là trinh Hay kể cả những người khác trong điện hư linh, tất cả đều giống như một pho tượng, đứng yên tại chỗ, không thể nhúc nhích. Sau đó, có một người chờ xuất hiện trên bầu trời. Nhìn qua thì người này mới chỉ là một thanh niên 20 tuổi, trên đầu đội một chiếc màu tinh xảo, nhưng lại khiến người ta cảm thấy như anh chàng này đã trải qua ngàn vạn năm tăng thương. Nhìn thấy người nọ, trên mặt Thôi Duẩn lộ vẻ sợ hãi, nhưng toàn thân hắn không thể nhúc nhích, càng không có khả năng giết chết Lạ Yên. Người thanh niên kia xuất hiện liền bước về phía Thôi Duẩn, lập tức vươn một ngón tay ra nhẹ nhàng chọc vào trán thôi duẫn nhìn qua thì đó chỉ là một động tác tùy tiện dường như không dùng chút sức nào nhưng cảnh tượng tiếp đó lại khiến người ta phải trợn mắt hám mồm ngay lập tức thôi duẫn liền hóa thành cho bụi hoàn toàn tiêu tan trước mắt mọi người còn lùng chân nguyên buộc trên cổ hai người la yên tất nhiên cũng biến mất theo thôi duẫn ánh mắt la trinh hơi lóe lên trong lòng thầm kinh hãi người này là ai sao lại cường đại đến thế chờ sau khi thôi duẫn biến mất người thanh niên kia bỗng nhiên nở một nụ cười ấm áp với la trinh Ngay sau đó, đám người La Trinh, Ngao Tường, Thạch Khắc Phạm phát hiện tay chân mình đã khôi phục lại cảm giác như thường. Ngươi, ngươi là ai? Thạch Khắc Phạm hỏi với vẻ mặt hoàng sợ. Ba vị minh chủ mập mạp cũng cảm nhận được sự cường đại của người này. Người thanh niên đội màu này không phải là sinh tử cảnh, cũng không phải thần hải cảnh, mà tù vi còn cao hơn nữa, là thứ mà bọn họ không thể lý giải nổi. Người nọ căn bản không định trả lời Thạch Khắc Phạm, ngay cả ánh mắt cũng không dừng lại trên người Thạch Khắc Phạm lấy một cái. Hắn chỉ nhìn La Trinh trên mặt vẫn là nụ cười hớn hở. Ta muốn dẫn La Yên đi, không được. La Trinh lạnh giọng nói. Giờ ta mang nàng đi đã là phạm quy. Người nọ lắc đầu. Nhưng hết cách, nếu ta không xuất hiện, La Yên đã chết rồi. Sau này sẽ không còn cơ hội như thế này nữa. Cho dù người này mạnh đến mức hắn khó có thể lý giải, nhưng La Trinh sẽ không để hắn mang La Yên đi. Hắn cực khổ đánh bại thôi ta, vất vả làm mới có cơ hội đoàn tụ với La Yên, còn chưa nói với nàng được câu nào, sao có thể để hắn mang La Yên đi dược? Nhìn thấy ánh mắt cố chấp của La Trinh. Người thanh niên vẫn cười hớn hở như trước mà nói. Ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng La Yên đi theo ta sẽ không gặp nguy hiểm. Đây không phải là vấn đề nguy hiểm. La Yên là mội la muội muội cua ta, ta không cho phép bất cứ kẻ nào mang nàng đi. La Trinh lạnh giọng đáp lại. Người thanh niên mỉm cười, ngươi ngăn được ta sao, không thử sao biết được. La Trinh nói xong, cố ý đi về phía La Yên, mặc dù trên cổ nàng bị thương, nhưng vì sáu giác quan đã bị phong bế nên nàng không cảm nhận được bất cứ đau đớn gì. Đúng lúc này, một luồng sáng đỏ phóng ra. Bóng dáng Huân xuất hiện bên người La Trinh, nàng hoảng sợ nhìn người thanh niên kia một cái, rồi lập tức nói với La Trinh, La Trinh, đừng đi qua, thân là vương của yêu dạ tộc, Huân đã bao giờ có vẻ mặt như vậy chứ? Mặc dù bản thân nàng chỉ là một nửa giới chủ nhưng cường giả nàng từng tiếp xúc nhiều không đếm xuệ. Đừng nói người này là cường giả trên thần hải cảnh, cho dù là thiên tôn thì cũng không thể khiến nàng có vẻ mặt này được. Ngươi là của bé yêu dạ tộc cai quản sát lục, người thanh niên mỉm cười, gật đầu với Huân. Huân đã trở thành vương cai quản sát lục không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng trong miệng người thanh niên này lại vẫn chỉ là một cô bé. Như vậy thời gian người thanh niên này từng sống, căn bản không phải là điều La Trinh có thể tưởng tượng ra. Huân nhìn người thanh niên thêm một cái, lập tức cầu xin nói. Lại yên là kim chí nam của La Trinh, hai người bọn họ hỗ trợ lẫn nhau, người mang nàng đi như vậy, không hay lắm. So với việc nàng phải đi theo chịu khổ, không bằng trực tiếp đi đến một bước cuối cùng. Ta mang nàng đi, nếu La Trinh có thực lực, nàng vẫn sẽ dẫn đường để La Trinh lên núi đuoc Người thanh niên đáp lại, Huân không nói nữa, nàng biết mình không có khả năng thay đổi suy nghĩ của người thanh niên này, nàng có địa vị cao trong yêu dạ tộc, nhưng người thanh niên này vẫn là người mà nàng phải ngước lên mà nhìn. La Trinh không tin, hắn mặc kệ người thanh niên này và Huân nói cái gì mà tiếp tục đi về phía La Yên. Nhìn thấy La Yên bị phong bế xấu giác quan, hắn đau lòng muốn giải phong ấn cho nàng. Đừng đi tới nữa. Người thanh niên ngăn trước mặt La Trinh, vươn ra một ngón tay. Ta không muốn để lại bóng ma trong tâm võ đạo của ngươi. Nếu ngươi tiếp tục đi tới, ta sẽ cho ngươi cảm nhận sức mạnh của ta. Sức mạnh của ngươi? La Trình nhướng mày, nhìn chằm chằm người thanh niên, "Đúng, một phần ngàn vạn sức mạnh." Người thanh niên hơi cười rộ lên, hắn vươn ra một ngón tay, đầu ngón tay có một vòng sáng dần khuếch tán ra. Nhìn thấy vòng sáng này, vẻ mặt La Trình trở nên nghiêm trọng, "Đây, thật sự là một phần ngàn vạn sức mạnh của hắn ư?" Chương 740. La Trình không rõ sức mạnh này rốt cuộc là do cái gì tạo thành, thậm chí còn không cảm nhận được chân nguyên dao động trong đó mặc kệ người thanh niên này đã vận dụng sức mạnh thế nào, La Trinh cũng chỉ có thể dốc toàn lực để đối phó. Từng vòng sáng không ngừng lan tỏa quanh La Trinh, hắn không hề chậm trễ, lập tức vận dụng tất cả sức mạnh từ các ngôi sao, kể cả lực vầy rồng cũng đồng loạt bộc phát chỉ trong nháy mắt. Luồng sức mạnh này tràn ra, đủ để hủy diệt một dãy núi, cũng có thể khiến Trường Giang và Hoàng Hà khô cạn. Nhưng sau khi va chạm với vòng sáng kia, La Trinh mới hiểu được sự tranh lệch về thực lực giữa hắn và người thanh niên này. Những vòng sáng này nhìn qua thì rất bình thường. Thậm chí còn không hề cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong đó, nhưng khi La Trinh chạm vào nó, hắn đã cảm nhận được một luồng sức mạnh không thể dung chuyển tức khắc tràn ra. Cho dù thực lực của La Trinh có tăng lên gấp 10 lần thì cũng không có cách nào lay chuyển được những vòng sáng đó. Bùm, vòng sáng đầu tiên bất chợt nổ tung, ngay sau đó là vòng thứ hai, thứ ba, thứ tư. Theo lý mà nói, một khi sức mạnh trong những vòng sáng này tràn ra ngoài thì liền có thể hủy diệt toàn bộ hư linh tông, nhưng bây giờ sức mạnh đó lại khu ếch tán theo phương hướng cực kỳ quái dị không hề tràn ra bốn phương tám hướng mà hoàn toàn trút xuống người la trinh ầm ầm một âm thanh thật trầm vang lên cả người la trinh bị đánh bay điên cuồng bắn về phía sau xe ra ngoài điện hư linh qua cả hư linh tông vùng đồng bằng qua cả thành hư thiên bị luồng sức mạnh này đẩy đi tốc độ lao vút đi trong không trung còn nhanh hơn khi hắn bộc phát cơ nguyên và chân nguyên để phi hành không chỉ hai mươi lần chỉ trong mấy hơi thở la trinh đã bay xa khoảng mấy trăm dặm cuối cùng la trinh rơi xuống một cánh rừng rậm um tùm liên tiếp đập nát mấy trăm gốc đại thụ rồi mới miễn cưỡng ngừng lại. Từ trên cao nhìn xuống rừng rậm hỗn độn liền thấy một con đường nhỏ đột ngột xuất hiện từ ngoài bìa rừng vào sâu bên trong, trên đó là những thân cây ngổn ngang trồng chất. Con đường nhỏ này chính là do thân thể La Trinh va chạm mà tạo thành. Một con chồn đầu hổ lén lút từ trong rừng đi ra, thân thể nhanh nhẹn không phát ra bất kỳ âm thanh gì. Loại mãnh thú cấp ba này hình thể nhỏ gầy, bản tính hung hãn, ánh mắt nó chỉ dừng lại trên người La Trinh trong tích tắc, sau đó nó liền lặng lẽ lẩn vào rừng sâu. Trên người La Trinh tỏa ra khí thế mà nó không thể trêu chọc được, nằm trong rừng rậm, La Trinh hoàn toàn không kìm nén được nỗi kiếp sợ nơi đáy lòng. Đây chỉ là một phần vạn sức mạnh sau, nếu hắn tung ra toàn bộ sức mạnh, chẳng phải chỉ cần giơ tay nhất chân cũng có thể hủy diệt cả lại thế giới này. Cho dù vừa rồi, sức mạnh trong những vòng sáng kia mới chỉ đánh bay thân thể La Trinh, nhưng nếu sức mạnh này đều tập kích lên thân thể thì cho dù là thân thể tiên khí của hắn cũng không thể chịu nổi, chỉ sợ đã sớm nổ tan xác chết. Vì sao một nhân vật như vậy lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao nhất định phải đưa La Yên đi? La Trinh không nghĩ ra. Trong điện hư linh hoàn toàn yên tĩnh, đám người thạch khắc phàm và Yên Duyệt Sơn đều ngạc nhiên tột độ. Cái người không biết nhảy từ nơi nào ra này quả thật chính là một quái vật siêu cấp. Võ giả chỉ có thể bị khuất phục bởi cường giả có thực lực mạnh hơn. Thực lực của người thanh niên trước mắt này đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, giống như lúc La Trinh mới vừa tới đại lục Hải Thần trong lòng những người dân thường bị nuôi nhốt trong nông trường kia thì la trinh chính, chính là sự tồn tại sánh ngang với thần linh mà người thanh niên trước mắt này cũng là như thế trong mắt nhóm thạch khắc phàm hắn chẳng khác thần tiên thật sự cho đến lúc nhìn về người thanh niên kia ánh mắt tất cả các võ giả trong điện hư linh đều ẩn chứa vẻ kính sợ ngay thở cũng không dám thở mạnh còn nói gì đến chuyện lên tiếng ngược lại người thanh niên này cực kỳ ôn hòa mỉm cười nhìn mọi người lắc đầu nói không cẩn thận dùng sức hơi quá vừa rồi có lẽ ta đã dùng ba phần sức mạnh khống chế sức mạnh trong một phạm vi nhất định quả là một việc khó khăn nghe thấy là người thanh niên nói trái tim mọi người đều không nhịn được mà run dày đây rốt cuộc là quái vật gì thế người thanh niên thấy tất cả mọi người không ai nói lời nào nên lại nhìn về phía thạch khắc phàm nói các ngươi có vẻ căng thẳng nhỉ thạch khắc phàm miễn cưỡng nặn ra một nụ cười lắc đầu đâu có đâu có vậy thì tốt ta còn nghĩ một người hòa nhã như ta sao có thể khiến người khác căng thẳng được người thanh niên khẳng định thạch khắc phàm dở khóc dở cười Nhưng trong lòng thầm gào thét, hỏa nhã cái quái gì? Người này giống như một con mạnh thú khổng lồ vậy, đối với một đứa trẻ loài người nhỏ bé thì sao có thể cảm nhận được sự hỏa nhã? Không được rồi, lần này đẩy tên nhóc kia đi xa quá. Trở về, cho ta. Người thanh niên vân tay về phía cửa lớn điện hư linh, nhẹ nhàng chụp một cái vào trong không khí, một lực hấp dẫn vô hình tức thì tràn về phía trước. Cách đó hơn trăm dặm, La Trinh vừa bò dậy thì chợt cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh vô tình bao phủ sau đó hắn không thể điều khiển bản thân mà trôi lơ lửng trên không trung, lao phút về phía hư linh tông, sau mấy nhịp thở, hắn đã vững vàng đứng trong hư linh điện. trong nháy mắt đã bắn ra ngoài hàng trăm dặm, lại cũng trong nháy mắt đã trở lại hư linh tông. La Trinh chợt nảy sinh một cảm giác cực kỳ không chân thực. người thanh niên nở nụ cười bình thản với La Trinh, hỏi cảm giác như thế nào. La Trinh nhướng mày, rất tốt, đã như vậy, ta sẽ mang lại yên đi. vừa dứt lời, người thanh niên liền đi tới chỗ La Yên. chờ một chút, La Trinh vội hét lên người thanh niên quay đầu lại nhìn la trinh hỏi con có chuyện gì ngươi không ngăn cản được ta đâu ta với la yên xa cách đã lâu có thể giúp ta phá giải phong ấn của la yên được không ta muốn nói với nàng mấy câu trước sự chênh lệch khổng lồ về thực lực la trinh rốt cuộc cũng lựa chọn nhượng bộ bản thân la trinh vô cùng hiểu rõ cho dù thực lực của mình có tăng lên gấp trăm lần ngàn lần hắn cũng không thể chống lại người thanh niên này quan trọng hơn là la trinh không hề cảm nhận được bất kỳ ác ý nào trên người thanh niên này nếu như hắn muốn giết mình Trong thời gian ngắn ngủi ở nơi đây, chỉ sợ rằng La Trinh đã chết mấy nghìn lần rồi, nhưng đối phương lại chỉ thể hiện ra thực lực mạnh mẽ của mình, thậm chí còn cứu La Yên một mạng. Nguyên nhân trong đó, đợi sau này hỏi huân vậy. Người thanh niên kia suy nghĩ một chút rồi nói, ta cho ngươi thời gian một mén nhang. Dứt lời, hắn liền chạm nhẹ lên mi tâm La Yên một cái, chỉ thấy các bộ phận miệng, mũi, mắt, tai của La Yên đều tỏa ra văng sáng mơ hồ, phòng ấn của La Yên đã được thanh niên thào gỡ trong nháy mắt thấy hắn dễ dàng phá giải phong bế sáu giác quan như thế ba vị minh chủ không nhịn được mà nhướng mày thủ pháp này quả thật không thể tưởng tượng nổi pháp phong bế sáu giác quan là một loại bí pháp tu luyện thôi ta và thiên hạ thương minh đều nằm giữ bí pháp này có điều khi dùng bí pháp này lại sinh ra ảnh hưởng ngoài ý muốn đối với tâm võ đạo hơn nữa cũng khá phiền phức vậy nên thiên hạ thương minh rất ít khi dùng đến bí pháp này chẳng hề có bất kỳ tác dụng nào đối với mấy vị võ giả thân đan cảnh trái lại nhờ có đại trận thiên ma hợp hoa nên bí pháp này lại rất thích hợp với thôi tà quá trình phong bế sáu giác quan cực kỳ phiền toái mà để hóa giải nó cũng vô cùng phức tạp nếu bọn họ mang la yên về sợ rằng cũng phải tốn một số thủ đoạn nhất định ít nhất phải mất mấy tháng mới có thể từ từ phá giải người thanh niên này chỉ nhẹ nhàng phất tay một cái đã dễ dàng hóa giải phong ấn thật sự khiến bọn họ không thể tưởng tượng nổi mí mắt la yên khẽ giật nhẹ nàng bất chợt mở mắt ra nơi đáy mắt còn động lại vẻ nghi hoặc nàng bị phong ấn hơn hai năm qua Mặc dù trong thời gian đó bản thân không ngừng tu luyện, nhưng cả người vẫn rơi vào trạng thái bị phong bế. Nếu là những võ già hơn trăm tuổi thì có lẽ sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn, bởi dù sao thời gian của võ già vốn cũng dài đẳng đẳng, bế quan tu luyện 10 năm, thậm chí trăm năm cũng là chuyện thường tình. Nhưng La Yên vẫn còn nhỏ tuổi, trong những năm tháng ngắn ngủi sống trên đời, nàng đã có đến gần một phần chín thời gian bị giam cầm trong phong ấn, vậy nên cũng có chút ảnh hưởng tiêu cực, nàng ngần người. Mơ mịt nhìn hoàn cảnh lạ lẫm và từng gương mặt xa lạ trước mắt, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt nàng. Ngay sau đó, trên gương mặt nhỏ nhắn tròn như trứng ngỗng liền hiện vẻ vui mừng. Cuối cùng, nàng hé miệng, nhẹ nhàng kêu một tiếng ca. Chương 741. Trong sinh mệnh ngắn ngủi của hai huynh mỗi này cũng coi như là số mệnh châu ngươi, kể từ lúc trưởng thành, hai người xa cách thì nhiều mà ở bên nhau chẳng được bao lâu, hơn nữa mỗi lần gặp nhau đều phải vượt qua vô số trở ngại. Có điều, một vị võ giả khi trưởng thành, trừ khi cực kỳ may mắn và giành được ưu thế ra thì tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi số phận của bản thân. Theo lời những người đó đã nói, La Yên là người dẫn đường của La Trinh, hay cũng là kim chỉ nam trong miệng bọn họ. Cuộc đời mỗi người, từng bước từng bước đều hướng tới một mục đích cuối cùng. Lúc ở La Gia, mục đích của La Trinh là tới Thanh Vân Tông tìm mội muội Sau khi tìm được La Yên rồi, mục đích của hắn chính là cứu được nàng. Cuối cùng, La Trinh dựa vào thành tích kinh người mà đưa mội muội ra khỏi luyện ngục luyện sơn. Không ngờ sau dậy phút đoàn tụ ngắn ngủi lại là sự chia ly mấy năm, tới tận bây giờ mới có thể gặp lại nhau. Bởi vì bị phong bế sáu giác quan nên La Yên không cảm nhận được sự trôi đi của thời gian, trí nhớ của nàng vẫn dừng lại ở thời điểm hơn hai năm trước, khi đó La Yên đang tuyệt vọng cỡ nào. Trong lòng nàng chỉ nghĩ đến chuyện ca ca có thể cứu được mình ra khỏi tay thôi tà hay không mà thôi, mặc dù nàng ôm ấp hy vọng, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ thực lực và địa vị của thôi tà. Đương nhiên ca ca trời sinh đã có tư chất hơn người, nhưng dù sau đó cũng là đông vực. Kaka có thể đối địch với những thiên tài trong đông vực, nhưng dõi mắt ra trung vực thì vẫn chẳng thấm vào đâu. Thực lực của Kaka sao có thể đối kháng với Thôi Tả? Nàng tuyệt đối không ngờ bản thân vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy Kaka đang đứng ngay trước mặt. Trong đôi mắt đen láy của nàng cuộn lên từng cơn lốc xoáy, lấp lánh sự mừng rỡ, kinh ngạc nhìn La Trinh. La Trinh mỉm cười chậm rãi bước về phía La Yen, vươn tay ôm lấy thân thể gầy yếu, nhỏ nhắn của nàng. La Yen vùi đầu vào lòng La Trinh. Trong lòng vẫn có chút không dám tin mình đã trở về bên cạnh Kaka, thậm chí nàng còn suy đoán, không biết có phải Kaka đã trao đổi điều kiện gì đó với thôi ta nên hắn mới để Kaka gặp mặt nàng hay không, song trong nội tâm nàng lại càng nhiều nghi hoặc hơn. Vì sao La Trinh có thể xuất hiện ở nơi này? Kaka, thôi ta, La Yên do dự không dám hỏi vấn đề này, nàng sợ đáp án của nó. Hay là La Trinh chỉ gặp mặt mình một lần, chứ thức tế vận menh của nàng vẫn chẳng hề thay đổi. Nhưng La Yên vẫn là một võ giả kiên cường có một vài vấn đề nàng bắt buộc phải đối mặt. La Trình nói khẽ bên tai La Yên, "Ta giết hắn rồi." La Yên sững sờ ngẩng đầu, run giọng hỏi, "Ca ca, thật đấy? Chính tay ta đã đâm hắn?" La Trình vuốt tóc La Yên, không biết có phải do bị phong bế sáu giác quan hay không mà hai năm qua thân thể muội muội cao lên không ít, nhưng vóc người càng lộ rõ vẻ gầy gò, mái tóc cũng có chút khô. Thấy muội muội như thế, sao La Trình có thể không đau lòng được. La Yên nhếch miệng, trong mắt là vẻ không tin. Nàng là muội muội của La Trình, Đối với lời nói của Kaka, nàng luôn tin tưởng vô điều kiện. Chỉ có điều, lời La Trinh thật sự như xét đánh ngang tai, rất khó khiến người ta tin. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, phần lớn mọi người đều sẽ không tin. Ba năm trước, La Trinh vẫn chỉ là một võ giả tiên thiên cảnh, hai năm trước mới bước vào chiếu thần cảnh. Nhưng chỉ trải qua hai năm ngắn ngủi, La Trinh đã giết chết người đứng đầu trung vực. Đây không phải là chuyện không thể tưởng tượng nổi mà là chuyện hoang đường. Thử so sánh một chút thì thấy, những võ giả sống trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm kia có thể làm được việc này không vì đứng đầu thiên hạ thương minh kia có hơn một nghìn năm tuổi thọ mà có thể làm được như vậy không đây chính là nguyên nhân khiến la yên không thể tin được nơi này chính là trung vực không phải đông vực thấy vẻ mặt này của la yen khong the tin đuoc noi nay chinh la trung vuc khong phai đong vuc the ve mat nay cua la yen la trinh khẽ mỉm cười ánh mắt lộ rõ sự chân thành ca ca sẽ không lửa muội thôi tạt thật sự đã chết rồi bị ta đích thần giết chết mũi tin nếu la trinh đã nói vậy sao la yên còn có thể còn tỏ vẻ hoài nghi chẳng qua nàng vẫn có chút lo lắng mà hỏi ưm ca ca có thể mang muội đi ư. Nếu thôi ta đã chết, nàng đương nhiên có thể bình yên vô sự trở lại bên ca Mặc dù sáu giác quan của Lạ Yên bị phong bế, nhưng đầu óc nàng vẫn khá nhanh nhạy lúc đám chìm trong thế giới nội tâm của mình. Đây chính là điều mà nàng hy vọng nhất. Không ngờ La Trinh lại lắc đầu nói, không thể. Mặt Lạ Yên biến sắc, hơi cao giong thẳng thốt. Tại sao? Lúc này La Trinh bỗng nhiên quay đầu lại hỏi. Có thể cho ta thêm chút thời gian không? Người thanh niên kia trái lại khá kiên nhẫn, chỉ khẽ cười, đối với ta mà nói thời gian chỉ là hạt bụi mà thôi cổ nhân nói thời gian là vàng nhưng là đối với những người đã sống vô số năm như hắn thì quãng thời gian hàng trăm vạn năm ngàn vạn năm cũng chỉ giống cát bụi cảm ơn la trinh lãnh đạm nhìn người thanh niên kia người một cái sau đó kéo tay la yên đi ra khỏi điện hư linh mặc dù hư linh tông bị thiên tà tông công phá nhưng nó cũng được thiên tà tông lựa chọn làm tổng bộ tạm thời nên cảnh vật xung quanh vẫn được bảo trì khá tốt không giống như thành hư thiên bị các võ giả độc lập đánh cướp cuối cùng bị thiêu trái thành cho bụi bước ra khỏi điện hư linh trước mắt họ là cảnh sắc non xanh nước biếc trải dài tít tắp huynh mỗi hai người sánh vai đi trên con đường mòn trong rừng vẻ mặt la trinh khá bình tĩnh nhưng la yên lại tràn đầy u sầu trong lòng nàng chỉ có một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại vì sao ca ca không thể dẫn mình rời đi vì sao không thể dẫn muội đi sau khi đi một đoạn ngắn la yên dừng bước trong mắt chất chứa sự oán trách nhưng giọng điệu lại thấp thoáng ý làm nũng la trinh ngậm nghĩ giây lát rồi đáp người thanh niên trong điện kia muốn dẫn muội đi muội không muốn la yên lắc đầu Nàng đã đợi lâu như vậy, thậm chí ca ca đã giết chết thôi ta rồi mà vẫn không thể đưa mình đi, làm sao tâm trạng La Yên có thể tốt cho được. Đối với La Yên, La Trinh cực kỳ có lòng kiên nhẫn, nàng chính là mội mội duy nhất của hắn. Hắn cười khổ nói. Nhưng ca không đánh lại hắn, hắn rất lợi hại. Lợi hại hơn thì sao? Chắc lẽ hắn còn lợi hại hơn thôi, ta ư? La moi muội duy nhat cua han han cuoi kho noi hỏi loi hai hon thi sao Chẳng le han con loi lại. La Trinh thở dài một hơi, đúng, hắn lợi hại hơn thôi ta rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Vậy hiện tại chúng ta có thể chạy trốn mà miệng La Yên máu sạch. Người thanh niên kia vừa rồi không hề trói tay, chói chân bọn họ, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Thực lực của La Trinh và người thanh niên kia rốt cuộc tranh lại thế nào, chạy trốn. La Trinh lắc đầu, đối mặt với cường giả cấp bậc này, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Hơn nữa, hắn có thể dẫn La Yên trốn đi đâu. Không biết thanh niên kia là người nơi nào, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ẩn mình trong nhóm cường giả nơi trung vực, rất có khả năng hắn là người thượng giới. Theo La Trinh được biết, Cường giả thượng giới muốn xuống hạ giới sẽ phải chịu nhiều trói buộc, trừ phi xuất thân vốn là cường giả của đại thế giới mới có thể tùy ý ra vào, nếu không sẽ phải chịu sự bài xích của đại thế giới, cho nên võ giả trên thượng giới vốn được gọi là kẻ địch của chúng sinh. Sau khi giáng chân, bản thân không những sẽ trở thành kẻ địch của một loài mà còn gặp phải nhiều hạn chế. Nhưng người thanh ke đich cua muon loai ma con gap phai nhieu han che nhung nguoi thanh nien kia căn bản không hề chịu sự bài xích của đại thế giới, rất có thể ngay cả đại thế giới cũng không dám coi hắn là kẻ địch mà thậm chí còn sợ hãi người đó. Cho dù hắn chạy trốn tới đại lục hải thần thì sợ rằng thanh niên kia cũng có thể tóm được bọn họ chỉ trong nháy mắt, cho nên khi La Trinh đề nghị ra ngoài nói chuyện với La Yên một chút, người thanh niên kia mới không thèm để ý, bởi căn bản hắn không sợ La Trinh dẫn La Yên chạy trốn. La Yên, mỗi có muốn nghe những chuyện ca ca đã trải qua trong hai năm qua không? La Trinh đột nhiên hỏi, dạ, mặc dù La Yên đang vô cùng sầu muộn, song nàng thật sự rất quan tâm đến những gì La Trinh đã trải qua trong hai năm qua, và vì sao có thể giết chết thôi ta chỉ trong thời gian ngắn ngủi như thế. Thật ra thì hai năm trước ca đã gặp muội một lần rồi, đó là trong đại hội võ đạo ở thành Thiên Khải. Đáng tiếc, khi đó muội đã bị phong bế sáu giác quan, La Trình nói, "A, La Yên kinh ngạc, không ngờ ca ca lại gặp mình ở đó." Trên con đường mòn trong rừng này, La Trình đã nhẹ nhàng kể về chuyện mình vượt qua thử luyện giả chi lộ, bước vào Vân Điện, tham gia đại hội võ đạo, tranh đoạt Thăng Long Đài, giết chết Tư Diệu Linh, cắp sáng Tiên Mộ Linh đăng, bước lên Đại Lục Hải Thần. Đủ mọi chuyện Không hề che giấu hay, úp úp mở mở, tất cả đều nói cho La Yên nghe. mươi 742, đối với người thân nhất của mình, La Trinh không hề giấu giếm, bao gồm cả mệnh đại thế chi tranh của bản thân mình và có thể La Yên là người dẫn đường cho mình hắn cũng nói ra. Mấy thứ này La Trinh cũng không rõ lắm, chỉ là nghe nói rồi duy đoán thế mà thôi. Nhưng hắn muốn La Yên roi suy được, thêm ma mệnh của hắn và nàng là như vậy. Muốn nắm chắc được vận mệnh của chính mình trong tay, nhất định phải có đủ thực lực. Chỉ tiếc là bây giờ hắn chưa đủ lớn mạnh, còn thiếu nhiều lắm. Đã không thể thay đổi vận mệnh của mình thì cũng không thể thay đổi được vận mệnh của Lạ Yên, cho nên hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Lạ Yên bị đưa đi mà không hề có sức phản kháng. Lạ Trinh chậm rãi kể lại, Lạ Yên thì yên lặng lắng nghe. Khi Lạ Trinh nói tới mấy chỗ nguy hiểm, nàng thường trợn mắt lên, lấy bàn tay nhỏ bé che miệng lại, vẻ mặt lo lắng. Làm sao Lạ Yên có thể tưởng tượng được rằng trong khoảng thời gian này Kaka đã trải qua nhiều chuyện như vậy, hơn hết tất cả những điều này đều là vì nàng. Sau khi Lạ Trinh nói xong, Lạ Yên thở dài một hơi. Nàng đã mơ hồ hiểu được vận mệnh của mình và La Trinh. Một đời của hai huynh mội họ đã được định trước rằng phải đứng lên đấu tranh, chỉ là trái ngược với La Trinh, La Yên vẫn hạnh phúc hơn một chút, ít nhất thì. Nàng cũng chỉ cần đứng ở một nơi, lặng lặng đợi ca ca, còn La Trinh lại lấy máu và tính mạng ra để đấu tranh. Trên cùng một con đường vận mệnh này, chỉ cần bước sai một bước thì sẽ rơi vào vực sâu muôn đời, muôn kiếp không trở lại được. Xin lỗi, mỗi hiểu rồi, vành mắt La Yên hơi ửng đỏ. Nhưng La Trinh lại thản nhiên cười nói người nên nói xin lỗi phải là ca mới đúng ca ca thật vô dụng nếu ca có thực lực mạnh mẽ thì đừng nói là người thanh niên kia cho dù là ông trời ca cũng sẽ không nề nang nghe thấy la trình nói như vậy la yên bỗng cười muội tin thể nào cũng sẽ có một ngày ca ca như vậy lúc này trong hai mắt la yên tràn đầy tin tưởng bởi vì thời gian đoàn tụ ngắn ngủi nên hai huynh muội có vẻ lại càng quý trọng hơn sau khi chậm rãi đi vòng trên đường nhỏ trong rừng hai người không tình nguyện vào trong điện hư linh Sau khi vào trong đó, ánh mắt La Trinh dừng trên mặt người thanh niên kia, lập tức lạnh lùng nói, ta có thể để ngươi đưa La Yên đi. Nhưng người thanh niên cười nhạt, ngươi không có năng lực để từ chối. Trong mắt La Trinh trượt lóe, khắt cao nhìn chăm chú vào đối phương, ngươi nói đúng. Bây giờ ta không có, nhưng cuối cùng thể nào ta cũng sẽ có. Nếu La Yên có xảy ra bất kỳ sơ suất gì, ta sẽ không bỏ qua trong ngươi. La Trinh không cảm nhận được thái độ thù địch quá lớn ở người thanh niên này, thực lực người thanh niên đưa La Yên đi này cũng hoàn toàn khác biệt. Cho nên lời nói của La Trinh cũng có vài phần tạm bỏ qua, không ngờ người thanh niên này lại mỉm cười, trái lại, ta rất mong chờ ngày đó. Đến lúc đó ngươi có thể đánh một trận với ta, lông mày La Trinh nhướng lên, khoảng cách giữa hắn và người thanh niên này qua lớn, không biết ngày đó là ngày tháng năm nào, nói nhiều hơn nữa cũng không có giá trị gì. Đúng lúc này, La Trinh bỗng nhớ đến một chuyện. Những người khác không giải quyết được chuyện này, nhưng với khả năng của người thanh niên trước mắt, chắc chắn sẽ có cách. Hiện giờ, lực sinh mệnh của Ninh Phũ Điệp đã khô cạn. Muốn khiến lực sinh mệnh của nàng khôi phục lại chắc không phải chuyện gì quá khó. Có lẽ chỉ là việc giơ tay nhắc chân. Trước nay La Trinh luôn không muốn mở miệng cầu xin người khác, nhưng chuyện trước mắt liên quan đến Ninh Vũ Điệp, nên cho dù thế nào thì hắn cũng phải hạ mình. Nghĩ đến đây, La Trinh bỗng nhiên nói với người thanh niên, ta còn một chuyện muốn nhờ, cứ nói. Người thanh niên kia thản nhiên cười nói, thực sự vô cùng kiên nhẫn. La Trinh lập tức nói lại chuyện của Ninh Vũ Điệp một lần, gió sinh tử, luật nhân quả, ha ha. Trên mặt người thanh niên kia lộ vẻ tươi cười muốn ăn đòn, ta thực sự có thể dễ dàng giải được luật nhân quả cấp bậc này, nhưng ta sẽ không giúp ngươi. Vì sao? La Trinh nhướng mày lên, tiếp tục hỏi. Bởi vì đây cũng là số mệnh của ngươi. Người thanh niên thản nhiên nói, ta không thể can thiệp quá nhiều, điều này là phạm quy. Ngươi tự cố gắng thôi, còn La Yên, ta phải đưa đi rồi, đây cũng là số mệnh của ta sao? La Trinh cúi đầu suy nghĩ một lúc, đúng lúc này thì cảm thấy có một đôi tay nhỏ bé lành lạnh bỗng nhiên ôm lấy cổ mình. Sau đó La Yên hôn một cái lên mặt hắn. Sau khi biết rõ vận mệnh của Kaka và mình, dường như La Yên chợt trở nên hiểu chuyện hơn, hoặc nên nói rằng nàng đã hiểu rõ vận mệnh của bản thân. Nàng biết Kaka đã tốn rất nhiều tâm tư, nàng không muốn tạo thêm gánh nặng tâm lý gì cho hắn nên mới bày ra mặt tích cực của bản thân, nàng mỉm cười nói: "Kaka, cố lên nhé." Nhìn nụ cười tươi đầy tự tin của La Yên, sao La Trinh lại không nhìn ra được tâm tư của nàng? Cho dù trong lòng hắn đang tròng chất phiền muộn, nhưng vẫn cười gật đầu nếu la yên đã muốn mình vui vẻ hắn nhất định phải vui vẻ một chút khi người thanh niên kia chuẩn bị đưa la yên rời đi ngao tường ở bên cạnh bỗng nhiên mở lời tiền bối có thể giúp tiểu ngọc giải phong bế sáu giác quan không người yêu ngao tường bây giờ vẫn bị phong bế sáu giác quan việc giải pháp phong bế sáu giác quan này rất phiền phức thậm chí còn có thể xuất hiện một chút nguy hiểm nếu người thanh niên này thuận tay giải phong ấn cho tiểu ngọc thì sẽ không cần tốn công nữa hơn nữa còn có thể khiến tiểu ngọc tỉnh lại sớm hơn với lời đề nghị của ngao tường Người thanh niên kia không hề từ chối, hắn chỉ không muốn can thiệp vào vận mệnh của La Trinh, còn người khác thì không sao cả, vì vậy hắn tỉ tay vùng một cái, cũng giải phong ấn cho Tiểu Ngọc. Thấy vậy, Nga Tường lập tức mừng rỡ, suýt chút nữa thì quỳ xuống trước mặt người thanh niên kia. Người thanh niên kia cũng không nói nữa, nắm chặt lấy tay La Yên, cười tươi đáp lại La Trinh, sau đó nói ngay, cố gắng lên, nhóc con, đừng khiến ta thất vọng. Một lát sau, La Yên và người thanh niên kia biến mất khỏi đại sảnh điện hơi linh hai người cứ thế biến mất một cách kỳ lạ không hề có lối đi không gian cũng không hề xé rách không gian thậm chí ngay cả một chút chấn động của quy tắc không gian cũng không có cũng càng không hiểu người thanh niên này rốt cuộc đã làm như thế nào sau khi người thanh niên đó rời đi la trình vẫn còn đứng sừng sững trong đại sảnh rất lâu còn ngao tường ở cách đó không xa lại là vẻ mặt mừng giữa nói chuyện gì đó với người yêu hắn ngao tường thân là thiên tài cấp thần số mệnh cũng nhiều ngang trái. năm đó suýt chút nữa chết trong tay tư diệu linh ở đại hội võ đạo hiện tại có thể cứu được người yêu mình về coi như cũng được mãn nguyện hắn có thiên phú cấp thần sau này chắc chắn cũng sẽ được thiên hạ thương minh trọng dụng bây giờ tai họa ngầm của thiên tà tông đã bị trừ khử với thiên phú của hắn sau này trưởng thành lên thì rất có khả năng sẽ trở thành người gánh vác nhiệm vụ quan trọng của thiên hạ thương minh lần này đến hư linh tông tuy đã cứu được muội muội của mình nhưng vẫn phải đối mặt với ly biệt thế nên trên đường trở về cảm xúc của lạc trinh vẫn rất nặng nề chuyện thiên tà tông dừng lại ở đây coi như là tuyên bố kết thúc một giai đoạn chiến tranh tông môn càn quét bừa bãi hết hơn nửa trung vực cũng tuyên bố chấm dứt chẳng qua trên thực tế mối nguy cũng không hề được giải trừ chính sự uy hiếp của thần quốc đại vũ giống như một thanh kiếm sắc bén treo trên đỉnh đầu mọi người mà bây giờ thanh kiếm này có thể rơi xuống bất cứ lúc nào trước khi đến Hư linh tông thạch khắc phàm cũng biết la trinh nhớ mong muội muội của hắn nên không trao đổi quá nhiều về việc này lúc này sau khi đã trở lại thiên hạ thương minh thạch khắc phàm mới trao đổi với la trinh trước đó nghe giọng điệu của La trinh thì dường như hắn có cách đối phó nhưng chẳng qua thạch khắc phàm nghĩ mãi cũng không ra La trinh làm thế nào để đối mặt với những đại năng thần hải cảnh của thần quốc đại vũ sau khi biết được nỗi lo lắng của đám thạch khắc phàm La trinh thản nhiên cười nói thạch minh chủ ta đương nhiên có cách ứng phó với chuyện này lượng người của thiên hạ thương minh các ngươi trải rộng khắp trung vực vẫn mong để ý giúp ta xem có kỷ nhân nào có thể điều trị cho ninh vũ điệp không kỷ nhân những người vô cùng tài giỏi sống lạ đời trong thiên hạ Nhìn thấy vẻ mặt La Trinh tự tin như vậy, bà Vĩ Minh chủ lại càng thấy khó hiểu. Trước đây, hắn đối đầu với thôi ta đã phải tốn nhiều sức lực như vậy, giờ lại phải đối mặt với cường giả thân hải cảnh mà lại chắc chắn như thế, rốt cuộc La Trinh còn cất giấu điều gì? Chẳng lẽ La Trinh vẫn giữ lại sức mạnh có thể đối đầu với cường giả thân hải cảnh? Không thể nào. Nếu như vậy, La Trinh đã không chờ mắt để thôi ta thi triển gió sinh tử, khiến Ninh Vũ Điệp rơi vào tình cảnh hiện tại. Nhưng ngoài điều này ra, còn điều gì có thể giải thích được sự tự tin của La Trinh? Ba vị minh chủ tỏ vẻ vô cùng bất ngờ, nhưng nghĩ đến chuyện La Trinh chưa từng khiến họ thất vọng, nên vẫn nghĩ có lẽ hắn thực sự có cách. Vì vậy, Thạch khắc phàm nhận lời, thiên hạ thương minh sẽ phát động tất cả nhân lực, chiêu cáo thiên hạ, thông báo cho kỳ nhân trong thiên hạ nghĩ cách để cứu lấy tính mạng của Ninh Vũ Điệp, mươi 743. Nhưng dù nhờ được thiên hạ thương minh chiêu cáo thiên hạ, La Trinh vẫn cảm thấy hy vọng xa vời, thiên hạ thương minh vốn đã là nơi hội tụ rất nhiều danh y trong trung vực. Danh y tên Tiết tập kia đã phân tích rõ ràng vấn đề của Ninh Vũ Điệp rồi, không phải Ninh Vũ Điệp bị thương, mà nàng cũng không hề có chứng bệnh gì, chỉ là lực sinh mệnh đã hết mà thôi, giống như một đóa hoa đã tàn, sao có thể hồi xuân. Nhưng cho dù hy vọng có mong manh thì La Trình cũng không từ bỏ. Bản thân Ninh Vũ Điệp cũng đang đau khổ chống đỡ, La Trình không thể bỏ cuộc được. Rất nhiều võ giả Vân Điện đã đi qua truyền tống trận về đến Vân Điện. Ninh Vũ Điệp không thể chủ trì việc của Vân Điện nên rất nhiều trưởng lão đã đồng ý chọn La Trình thay nàng tiếp quản Vân Điện. Đề nghị này thực ra vô cùng phù hợp. Sau khi La Trinh giết chết thôi, ta thì bây giờ hắn cũng được coi là một người của trung vực. Sức mạnh cũng đã vượt qua tất cả các võ giả ở trung vực này. Vân Điện được người như vậy tiếp quản, đối với Vân Điện cũng là vô cùng may mắn. Nhưng La Trinh lại từ chối. Hắn không có tâm tư đi tiếp quản Vân Điện. Bây giờ thiên tà Tông đã bị giết, trong trung vực đã không còn thế lực nào có thể uy hiếp đến Vân Điện và thiên hạ thương minh. Hơn nữa, hắn còn có chuyện quan trọng khác. Nhưng Vân Điện không thể một ngày không có chủ cuối cùng vẫn cần một người đáng tin cậy. Cuối cùng, La Trình chọn Đại Mộng Chân Nhân, ngày quyết chiến với Thôi Tà, Đại Mộng Chân Nhân đã trúng một quyền của Thôi Tà. Qua một thời gian điều dưỡng, tình trạng vết thương cũng đã khá hơn. Đại Mộng Chân Nhân vẫn luôn là thân tín của Ninh Vũ Điệp, để hắn thay nàng tiếp quản, La Trình cũng có thể yên tâm. Sau khi mọi người trong văn điện rời đi, La Trình vẫn liên tục ở lại bên cạnh Ninh Vũ Điệp. Ninh Vũ Điệp giống như một mỹ nhân đang ngủ, cứ ngủ say mãi mà không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Phần lớn thời gian la trinh đều tu luyện rồi trông coi bên cạnh ninh vũ điệp còn những lúc khác hắn lại lẳng lặng ngẩn người nhìn gương mặt nàng trong khoảng thời gian này thiên hạ thương minh đã truyền tin ra khắp trung vực thế lực của thiên hạ thương minh rất đông mặc dù là vùng xa xôi cũng có hiệu đổi tiền của thương minh toàn bộ giao dịch và việc lưu thông đá chân nguyên của trung vực đều nằm trong tay họ tin tức này vừa lan truyền ra chưa đến vài ngày thì toàn bộ các thành trấn quán trả quán rượu của trung vực đều bàn về nó nghe nói phần thường là một thánh khí hạ phẩm cộng thêm một nghìn viên đá chân nguyên cực phẩm, phân thưởng này quá đáng sợ. có thêm hai thứ này, chỉ sợ thế lực còn dồi dào hơn tông môn tam phẩm bình thường. tông môn tam phẩm, kha kha, ngươi đang nằm mơ sao? trong tông môn tứ phẩm cũng không ai có được thánh thí. bỏ ra nhiều như vậy cũng chỉ vì cứ một nữ nhân, nữ nhân này đáng giá như vậy sao? đừng đùa. điện chủ phân điện đó, nhân vật có tu vi sinh tử cảnh thì phần thưởng như thế cũng chẳng coi là lớn đâu nhỉ? nhà ta có một phương thuốc dân gian gia truyền, nghe nói có thể cải tử hoàn sinh thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ thêm mười mấy năm thật muốn đi thử xem ta khinh đừng dâng vật quý lung tung gì đó của nhà ngươi ra mất mặt lắm thiên hạ thương minh hội tụ đủ các loại luyện đan sư của thiên hạ phế phẩm kia của ngươi lọt vào mắt người ta được chắc do phần thưởng quá lớn nên người qua đường cũng kéo nhau đến thiên hạ thương minh nhất thời đủ loại kỳ nhân cũng ào ào xuất thế chạy đến dâng vật quý chẳng qua người tài giỏi trong thiên hạ thương minh nhiều biết bao đa số cái gọi là kỳ nhân kia chẳng qua là bọn bịp bợm giang hồ mà thôi Cho dù họ thực sự có đan dược và bí pháp hơi thần kỳ một chút thì trong mắt Thiên Hạ Thương Minh cũng chỉ là trò trẻ con, không dùng được. Đương nhiên trong những kỳ nhân này cũng không thiếu người thực sự có bản lĩnh, chỉ là với vấn đề của Ninh Vũ Điệp, bọn họ vẫn phải bó tay, ôm cục tức ra về. Sau nửa tháng, một người ăn mày toàn thân rách dưới đi vào thành Thiên Khải. Sau khi bước vào Thiên Hạ Thương Minh, hắn nói rõ mục đích của mình với người của Thương Minh ở trước cổng rằng hắn có cách chữa bệnh cho Ninh Vũ Điệp. Trong khoảng thời gian này, những kỷ nhân đến đây đều là bày mưu tính kế dân vật quý tặng thuốc nhưng tất cả đều giống nhau chẳng có cái gì hữu dụng thế nên khi những người của thương minh nhìn thấy người ăn xin này sao còn có nét mặt tốt được đương nhiên liền vung tay đuổi đi nhưng người ăn mày này không hề rời khỏi thành thiên khải hắn kiên nhẫn hỏi thăm chỗ ở của ninh vũ điệp thế nhưng người ăn xin này lại thực sự thăm dò được nơi ở tạm thời mà la trinh đưa ninh vũ điệp đến chuyện của ninh vũ điệp cũng không phải là bí mật gì thiên hạ thương minh cũng đã đặc biệt sắp xếp cho la trinh một cung điện Sau khi người ăn mày kia hỏi thăm được địa điểm thì tìm qua đó, phát hiện cổng cung điện này cũng có người đứng khác, rơi vào đường cùng, hắn đành treo tường mà qua, lại nói, người ăn xin này cũng có tu vi tiên thiên cảnh, dù có là võ giả nghèo thì cũng không thể nghèo đến mức này. Có lẽ thân phận ăn xin lang thang cũng là một cách để hắn tu luyện. Sau khi treo vào cung điện không lâu, người ăn xin này đã nhanh chóng bị võ giả khác phát hiện. Trong cung điện này được phân bố các phù văn, đặc biệt là các loại phù văn cấp 1 loại phù văn này không có tính tấn công nhưng sau khi chạm vào sẽ phát ra tiếng kêu to sắc nhọn khi người ăn xin kia tự ý xông vào đương nhiên sẽ chạm phải những phù văn đó sau khi những phù văn đó phát ra tiếng kêu to rất nhiều thủ vệ lập tức xông đến những thủ vệ kiên nhanh chóng vây quanh người ăn xin này la trinh đang ở trong cùng điện với ninh vũ điệp từ lúc thiên hạ thương minh truyền tin ra có lẽ đã có tới mấy vạn kỳ nhân bước vào thành thiên khải mặc dù thiên hạ thương minh đã giúp la trinh phân biệt ngăn chặn hết chín phần kỳ nhân nhưng vẫn có không ít người bước vào cung điện mỗi kỳ nhân bước vào cung điện đều mang cho la trinh một tia hy vọng nhưng cuối cùng lại là thất vọng lớn hơn nữa chỉ có điều la trinh lại không thể từ chối bởi nhỡ đâu lại mèo mù với ca rán chữa được thì sao la trinh không dám đem tính mạng ninh vũ điệp ra để đùa giỡn cho dù có là hy vọng nhỏ thì hắn cũng sẽ thử đáng tiếc lại quấy nhiễu mộng đẹp của ngươi rồi la trinh lộ phải áy náy nhìn chăm chú vào ninh vũ điệp bất đắc dĩ cười nói nếu thật sự có thể quấy nhiễu mộng đẹp của ninh vũ điệp Khiến nàng tỉnh lại thì La Trinh cũng sặn lòng thử một lần, nhưng chẳng qua, đây là La Trinh tự ảo tưởng thôi. Đúng lúc này, La Trinh chợt nghe thấy tiếng ồn ào từ cung điện truyền đến. Hửm, xảy ra chuyện gì vậy? Lông mày La Trinh hơi nhíu lại, hắn không biết ai lại liều lĩnh xông vào nơi này. Sau khi suy nghĩ, bóng dáng La Trinh vụt một cái liền biến mất khỏi cung điện. Vừa rời khỏi cung điện, hắn đã nghe thấy một thủ vệ hô: "Tự ý xông vào điện Thiên Thần, muốn chết! Bắt lấy người này, giam lại chờ xét xử!" Sau đó hắn liền nhìn thấy một đám thủ vệ vây quanh một người ăn xin, chẳng qua người ăn xin kia chỉ có tu vi tiên thiên cảnh, nên khi bất chợt bị nhiều thủ vệ vây quanh như vậy thì lắp bắp nói ta. Ta đến dâng vật quý cho điện chủ vân điện. dâng vật quý, người sao? Thực sự là chuyện cười. Một thủ vệ lạnh lùng nói, đưa hắn đi, người ăn xin kia biết là không còn cách nào, bèn lấy một viên ngọc cổ từ túi phải bố rách dưới ra, sau đó lập tức nói. Ngọc cổ này chính là tiên nhân nhà ta để lại, có thể giúp người ta tăng thêm cơ hội sống. Khôi phục được một lượng lực sinh mệnh nhất định, ta nghe nói lực sinh mệnh của điện chủ vân điện đã cạn, ngọc cổ này của ta chắc chắn dùng được. Biến biến biến, thủ vệ kia sao có thể nghe lời của người ăn xì này? Loại người thế này gần đây thật sự có quá nhiều, vài kỳ nhân không vào được thiên hạ thương minh thì ở đây thử vận may, nên cho dù là những thủ vệ này cũng nghe đến nỗi chán mấy cái lý do như vậy rồi. Chỉ là đa số các kỳ nhân đều chỉ lưỡng lự ở cửa lớn điện thiên thần, chưa có ai dám lén lút xông vào trong cung điện. Ngay từ đầu la trinh cũng không để ý tới chuyện này nên cũng không định nhúng tay vào nhưng sau khi nhìn thấy viên ngọc cổ trong tay người ăn xin kia trong lòng nhất thời giật thót người ăn xin này nói không sai la trinh thực sự cảm nhận được lực sinh mệnh bên trong ngọc cổ mặc dù trong tay hắn chỉ là một viên ngọc cổ nhưng khi la trinh phóng cảm giác ra lại phát hiện viên ngọc cổ này giống như vật sống đưa hắn đi đi vào nhà giam rồi nói sau xem hắn còn ý đồ khác hay không lúc này rất nhiều thủ vệ đã muốn bắt người ăn xin kia chuẩn bị đưa ra ngoài cung điện đúng lúc này La Trinh lại xuất hiện trước mặt mọi người, thản nhiên nói, khoan đã, thủ lĩnh đám thủ vệ kia thấy đã quấy dày đến La Trinh, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, cẩn thận giải thích, thực xin lỗi, La Trinh đại nhân chúng ta. Không phải chuyện của mấy người. La Trinh vung tay lên, ánh mắt cũng không hề rời khỏi viên ngọc cổ trong tay người ăn xin. Hắn lập tức nói với người ăn xin kia, đưa ngọc cổ của người ra đây, đi theo ta. Người ăn xin kia nghe thấy lời nói của La Trinh thì lập tức lộ vẻ vui mừng khôn xiết, còn các thủ vệ khác nghe vậy cũng liền hiểu. Lập tức thả người ăn xin này ra. Trường 744 La Trinh cũng không biết liệu viên ngọc cổ này có ít hay không. Cái gọi là có bệnh vái tứ phương chính là như vậy, ít nhất là từ bên trong ngọc cổ này, La Trinh có thể cảm nhận được lực sinh mệnh. Còn chuyện nó có tác dụng với Ninh Vũ Điệp hay không thì phải thử mới biết được. Lực sinh mệnh của Ninh Vũ Điệp vốn vô cùng dồi dào, nhưng bởi vì gió sinh tử nên hiện tại đã gần cạn kiệt, La Trinh cũng không hiểu số lực sinh mệnh còn lại có thể giúp Ninh Vũ Điệp kiên trì được bao lâu. Nếu nàng có thể hấp thu lực sinh mệnh trong viên ngọc cổ này thì đó chính là tin tức tốt nhất. Hắn đưa người ăn xin kia bước vào cung điện, sau đó La Trinh đưa tay ra với người ăn mày, lạnh lùng nói, mang ra đây. Người ăn xin nhìn La Trinh một cái, sau đó mở lời nói, nếu có hiệu quả, vậy phần thường kia sẽ không thiếu của ngươi. La Trinh thản nhiên trả lời, ai ngờ tên ăn xin kia lại lắc đầu nói, ta chỉ là một võ giả tiên thiên cảnh, cho dù ngươi thưởng cho ta thì chỉ sợ ta cũng không thể giữ lại được. Ta chỉ muốn gia nhập, phân điện hoặc thiên hạ thương minh la trinh lạnh lùng chừng mắt nhìn người ăn xin kia một cái sau đó lập tức nói nếu có hiệu quả ta có thể giúp ngươi nhưng ngươi không có đường ở đây mặc cả trong thế giới võ giả làm gì có tình cảm la trinh có thể trực tiếp cướp ngọc từ tay tên ăn xin kia thậm chí còn có thể giết người bịt miệng nhiều võ giả đều sẽ làm như vậy nhưng la trinh thì không người ăn xin kia thân là võ giả trung vực đương nhiên cũng hiểu được đạo lý này nếu hắn đã chọn đến đây để dâng vật quý thì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần đánh cược một phen rồi, sau đó hắn gật đầu, giao viên ngọc cổ kia cho La Trinh. Cũng không biết ngọc cổ này vốn ôn hòa như vậy hay bởi vì lực sinh mệnh của nó, hoặc có lẽ do vẫn luôn được che chở trong người tên Ăn Xin này, nên sau khi rơi vào tay cũng không có cảm giác lạnh lẽo như ngọc cổ bình thường, ngược lại còn khiến La Trinh cảm nhận được sự ấm áp. La Trinh không hề nghĩ gì, cầm lấy ngọc cổ, hơi do dự đi về phía Ninh Vũ Điệp, làm thế nào để truyền lực sinh mệnh này cho Ninh Vũ Điệp đây? Nhìn thấy bộ dáng do dự của La Trinh, tên Ăn Xin kia mở lời: Tổ tiên của ta nói, phải bóp nát ngọc cổ này mới có thể dùng được. Khi đó lực sinh mệnh bên trong sẽ tự tràn ra. Ngọc cổ này không chỉ có một viên. Nghe thấy lời người ăn xin kia nói, trong lòng La Trinh hơi nhảy dựng lên. Hắn nhìn người ăn xin một cái, người này cũng không phải cảnh ngốc, có lẽ cũng không đem tất cả ngọc cổ đến. Trước tiên, phải xem có tác dụng không đã. Mị đến đây, La Trinh đặt ngọc cổ ở phía khoảng không trên người Ninh Vũ Điệp, ngón tay nhẹ nhàng dùng sức chạm vào, phía ngoài viên ngọc cổ kia xuất hiện một vết đất. Giống như trứng gà bị đập vỡ vậy, từ bên trong vết nứt kia bắt đầu tràn ra một tia sáng màu trắng sữa. Đây chính là lực sinh mệnh. Trong lòng La Trinh hơi động, không biết Ninh Vũ Điệp có thể hấp thu được lực sinh mệnh này hay không. Lực sinh mệnh này thực sự rất kỳ lạ, sau khi tràn ra lại chui qua tay bên này của La Trinh. Thấy vậy, La Trinh có cảm giác như bị một con bọ cặp cắn một cái, vội vàng rụt tay lại. Hắn sợ bản thân hấp thu mất lực sinh mệnh đó. Sau khi La Trinh mở tay ra... Lực sinh mệnh kia xoay một vòng ở khoảng không phía trên Ninh Vũ Điệp rồi lập tức hướng xuống dưới và chui vào người nàng. Có hiệu quả, La Trinh thấy vậy, mí mắt hơi giật giật. Ngay sau đó, dường như La Trinh cảm nhận được chút khí tức của Ninh Vũ Điệp, mặc dù chỉ có một chút thôi cũng đã khiến La Trinh thấy được hy vọng to lớn rồi, thực sự có hiệu quả, viên ngọc cổ này thực sự có thể bổ sung lực sinh mệnh cho Ninh Vũ Điệp. La Trinh bỗng bừng tỉnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào người ăn xin kia hỏi, nói, "Ngươi còn bao nhiêu viên ngọc cổ?" Bao bao nhiêu viên tên ăn xin kia có vẻ hơi căng thẳng đúng là hắn vẫn còn không ít ngọc cổ chính xác mà nói là bảy viên người ăn xin này họ lý tên lý hòa thái lúc trước lý gia hắn cũng là một thế gia tam phẩm chẳng qua võ giả thế gia dù sao cũng sẽ có ngày xa suốt lý gia hắn suy tàn từ ba trăm năm trước thế hệ sau càng không bằng thế hệ trước đến thế hệ của hắn thì xa suốt hẳn nhưng bảy viên ngọc cổ vẫn được giữ gìn đến tận bây giờ đây chính là bảo vật của lý gia han suy tan tu 300 nam truoc the lần này thiên hạ thương minh chiêu cáo thiên hạ lý hòa thái nghe ngóng được chuyện của điện chủ vân điện mà bên trong chiêu cáo cũng ghi rõ là lực sinh mệnh nên lý hòa thái đã nghĩ đến việc tử vận may dù sao thì dựa vào ghi chép của gia tộc hắn trong viên ngọc cổ này thực sự có lực sinh mệnh xem ra quả thực có tác dụng rồi chẳng qua lý hòa thái cũng không phải cái ngốc nếu hắn mang toàn bộ ngọc tới đây rồi bị thiên hạ thương minh cướp đoạt thì hắn lại chẳng có cách nào cả cho nên khi vào trong thành thiên khải hắn đã tìm được vài nơi cất dấu bảy viên ngọc cổ ở bảy chỗ Nhưng Lý Hỏa Thái không ngờ La Trinh liếc mắt một cái đã nhìn rõ được kế sách của hắn, vậy nên lúc này tỏ ra hơi hoang mang. Nhìn thấy Lý Hỏa Thái do dự, La Trinh lại càng thêm chắc chắn, hắn lớn tiếng nói: "Số ngọc cổ còn lại có bao nhiêu viên? Ở đâu? Ta, ta." Lý Hỏa Thái vốn muốn La Trinh dùng tâm võ đạo để thề, bảo đảm sau khi hắn đưa ra bảy viên ngọc cổ thì sẽ thực hiện lời hứa, nhưng giọng điệu và sắc mặt của La Trinh rất nghiêm túc, khiến đầu lưỡi hắn run rẩy không ngừng, sao có thể nói ra được? La Trinh lại càng nóng nảy hơn ta hứa gì thì nhất định sẽ thực hiện. sau này ngươi chính là người của vân điện ta, vân điện sẽ che chở trong ngươi, quyết không thay đổi. là trinh không muốn nói dài dòng với người này, điều hắn quan tâm nhất chính là người này còn bao nhiêu viên ngọc cổ, bảy viên, còn bảy viên ngọc cổ, ta đều trôn ở ngoài thành thiên khải. lý hòa thái vội vàng nói, bảy viên. trong mắt là trinh hiện lên vẻ thất vọng, số lượng quá ít. trong mỗi viên ngọc cổ chỉ có một chút lực sinh mệnh như vậy thì bảy viên cũng chẳng có được bao nhiêu, không thể lấp đầy số lực sinh mệnh mà ninh vũ điệp đã mất đi nhưng có bao nhiêu đương nhiên la trinh sẽ muốn bấy nhiêu một tay hắn nắm lấy bảo vai của lý hòa thái lạnh lùng nói đưa ta đi lấy tàu lấy người này rồi bay ra khỏi thành thiên khải cũng chỉ mất một nén nhang lý hòa thái chỉ chỗ nào la trinh nhanh chóng đào chỗ đó lấy ra bảy viên ngọc cổ sau đó lập tức đưa lý hòa thái trở về điện thiên thần ngay sau đó la trinh bóp nát từng viên ngọc cổ từng chút lực sinh mệnh đều được la trinh dẫn ra hắn hồi hộp nhìn ninh vũ điệp lượng lực sinh mệnh này quá ít có thể khiến ninh vũ điệp tỉnh lại không chờ mãi một lúc lâu ninh Vũ điệp vẫn không có động tĩnh gì vẫn giống như một đứa trẻ đang ngủ say nằm ở đó mà không hề nhúc nhích la trinh kinh ngạc ngẩn ngơ hồi lâu mới thở dài một hơi yếu ớt quá ít nghe thấy lời la trinh nói lý hòa thái lập tức căng thẳng hắn cũng biết ngọc cổ của hắn chưa phát huy hiệu quả vậy nên hắn lại hỏi ngươi ngươi sẽ thực hiện lời hứa của mình chứ một nghìn viên đá chân nguyên cực phẩm thiên hạ thương minh sẽ trả cho ngươi la trinh thản nhiên nói nhưng thứ này của ngươi cũng không giúp tiểu điệp tỉnh lại thánh khí hạ phẩm không thể cho ngươi được. La Trình vừa nói xong, trên mặt Lý Hoa Thái lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Một nghìn viên đá chân nguyên cực phẩm, cho dù là thời kỳ hưng thịnh của Lý gia hắn thì cũng chẳng có nổi số ấy. đối với bất kỳ một thế gia tam phẩm nào, đây đều là một con số lớn. ngoài những thế gia tam phẩm của phân điện và thiên hạ thương minh gia thì những thế gia tam phẩm của thành khác cũng không tích góp được bao nhiêu. số lượng đá chân nguyên cực phẩm này đã đủ để giúp hắn trở thành nhà giàu mới nổi trong số võ giả rồi. Lý Hoa Thái hắn là một tiên thiên cảnh sao còn dám cầu xin thánh khí hạ phẩm? cho dù có đôi cho hắn thì cũng chỉ đem đến họa sát sinh. cho nên ngay từ đầu, lý hòa thái vẫn hướng đến một nghìn viên đá chân nguyên cực phẩm kia hơn. nhưng ngươi phải nói cho ta biết, những viên ngọc cổ này từ đâu mà ra? la trinh nhìn chăm chú vào lý hòa thái mà hỏi. đây mới là vấn đề la trinh quan tâm nhất. trong khoảng thời gian này, la trinh thực sự được mở mang tầm mắt về không ít kỳ chân dị bảo trong thung vực. nhưng loại ngọc cổ ẩn chứa lực sinh mệnh này vẫn là thứ lần đầu tiên hắn nhìn thấy nếu có thể lần theo manh mối mà Lý Hòa Thái cho là Trinh có lên trời hay xuống đất cũng phải tìm được nói đi La Trinh nhìn chăm chú vào đối phương cho tam manh mối một nghìn viên đá chân nguyên cực phẩm đều là của ngươi ngươi cũng sẽ trở thành một đệ tử tinh anh của phân điện hiện tại thiên tà tông trong trung vực đã bị giết hư linh tông cũng bị diệt ngoài thiên hạ thương minh ra, phân điện chính là tông môn lớn nhất trong trung vực cho dù trước kia phân điện chỉ là thế lực tứ phẩm nhưng võ giả của trung vực vẫn đổ sâu muốn vào chiếm nói gì tới hiện tại Đối với một tiên thiên cảnh có thiên phú bình thường, đời này cũng đừng mong bước chân vào phân điện. Nhưng bây giờ chính là một cơ hội để hắn thay đổi vận mệnh của bản thân, Lý Hòa Thái sao có thể không nắm bắt lấy? mươi 745, Lý Hòa Thái vội vàng gật đầu, lập tức nói, Ngọc, Ngọc cổ này là do tổ tiên ta để lại. Người trước mắt này nói chuyện cứ lắp ba lắp bắp, là trình cũng nóng vội, tự nhiên mất kiên nhẫn. Cho nên ta cũng không biết Ngọc cổ này rốt cuộc từ đâu ra, Lý Hòa Thái lại nói. Nghe vậy. Trên mặt La Trinh chợt tỏ Aza sát ý, nhìn chăm chú vào Lý Hòa Thái, lạnh lùng nói, ngươi dám đùa dẫn ta. Bị sát ý của La Trinh bao phủ, Lý Hòa Thái lập tức trợn tròn mắt, sắc mặt tái mét đi, hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, tiểu nhân không dám. Xin hãy nghe tiểu nhân nói hết đã. Nói. La Trinh lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Ngọc cổ này thực sự là do Tổ tiên để lại. Chẳng qua, bảy trăm năm trước, lý gia chúng ta đã cứu một người ở sa mạc phía Tây. Người đó là một cường giả đến từ tứ đại thần quốc, Lý Hòa Thái vội vàng nói. Lý ra chúng ta có thể phát triển là do cường giả thần quốc này ban tặng, sống mặc dù tiền bối trong tộc chưa từng dặn do gì với la lịch của ngọc cổ này, nhưng tiểu nhân đoán, viên ngọc cổ này hẳn là do cường giả thần quốc kia để lại, đến từ thần quốc, lông mày của la trình trật nhếu lại. Phòng đoán của Lý Hòa Thái này thực ra chung ta co the phat trien la do cuong gia than quoc nay ban tang song mac du tien boi trong toc chua tung dan do gi voi lai lich cua ngoc co nay nhung tieu nhan đoan vien ngoc co nay han la do cuong gia than quoc kia đe lai đen tu than quoc long may cua la trinh chot nhiu lai phong đoan cua ly hoa thai nay thuc ra cung coi như có chút căn cứ. Ngọc cổ này chất chứa lực sinh mệnh thần kỳ như vậy mà trong trung vực lại chưa từng nghe thấy. Nếu ngọc cổ này sinh ra từ trung vực thi hàn là phải tìm ra từ lâu rồi. Cho dù thế nào, bây giờ coi như La Trình cũng tìm được chút manh mối. Lực sinh mệnh của những viên ngọc cổ trước mặt này không đủ để đánh thức Ninh Vũ Điệp, như vậy La Trình ắt phải đi tới thần quốc một chuyến. Khi đang La Trình suy nghĩ thì nhìn thấy Lý Hỏa Thái ở bên cạnh vẫn đang nhìn mình bằng đôi mắt chờ mong. Đương nhiên hắn cũng hiểu được tâm tư của người này, vậy nên bèn nói với Lý Hỏa Thái, đi theo ta. Trong lòng Lý Hỏa Thái liền vui vẻ, theo sát phía sau La Trình, hai người đi thẳng đến Thiên Hạ Thương Minh. Trong thương minh, bầu không khí vẫn hơi nặng nề, mặc dù La Trinh bảo đảm hắn có thể đối phó với cường giả thần hải cảnh của thần quốc đại vũ, nhưng nhóm thạch khác phàm vẫn phải có sự chuẩn bị. Nhưng những người mưu trí của thiên hạ thương minh đã lập hết kế hoạch này đến kế hoạch khác mà vẫn không nghĩ ra được cách nào để ứng đối. Trung vực và tứ đại thần quốc hoàn toàn không phải cùng một cấp độ. Cho đến nay, trung vực còn chưa từng có thánh địa thật sự, mà tứ đại thần quốc lại có truyền thừa lâu đời, mặc dù số lượng cường giả thần hải cảnh cũng không ít nhưng so với đại lục Hải Thần thì vẫn mạnh hơn một bậc. Một thôi tà là sinh tử cảnh đã suýt chút nữa có thể hủy diệt Thiên Hạ Thương Minh và Vân Điện, tất cả đều dựa vào một mình La Trinh nên mới thay đổi được toàn cục, nói gì tới cường giả thần hải cảnh. Về chuyện này, nội bộ Thiên Hạ Thương Minh bùng nổ sự chia rẻ lớn. Thạch Khắc Phàm có khuynh hướng tín nhiệm La Trinh, mặc dù loại tín nhiệm này hơi mù quáng, nhưng Thạch Khắc Phàm cho rằng, nếu La Trinh đã đồng ý thì đương nhiên hắn đã có kế sách ứng đối của mình. Còn Yên Duyệt Sơn, Mạc Hải Sơn và các trưởng lão khác lại không hề sẵn lòng gửi gắm hy vọng vào La Trinh như vậy. Yên Duyệt Sơn cho rằng mục tiêu của thần quốc đại vũ dường như không phải là Trung vực, mà là La Trinh. Ngày hôm ấy, hình chiếu của vô tâm thượng nhân đã nói rất rõ ràng. Dường như hắn biết rõ một bí mật to lớn nào đó trên người La Trinh, chính bí mật này mới thu hút cường giả của thần quốc đại vũ đến Trung vực. Nếu không, tại sao suốt bao nhiêu năm qua cũng chưa từng thấy tứ đại thần quốc này sinh hứng thú gì với thiên bác vực? Nếu phiền toái này là do La Trinh gây ra thì Thiên Hạ Thương Minh bọn họ không nhất thiết phải gánh chịu cùng hắn, không thể nói nhóm Yên Duyệt Sơn qua cầu rút ván, bởi con người đều có bản năng tìm lợi tránh hại, lần này La Trinh đánh chết thôi tà, quả thực là ân lớn đối với Thiên Hạ Thương Minh. Nhưng chuyện nào ra chuyện ấy, khi họ cảm thấy bản thân không thể chiến thắng được đối thủ lớn mạnh kia thì tất nhiên sẽ chọn một cách có thể tránh né được. Ngay lúc đang không ngừng tranh chấp, trong phòng nghị sự có người thông báo, La Trinh muốn gặp, Thạch Khắc phàm gật đầu, nhanh miệng nói, "Mau mau mở vào. La Trình đưa lý hòa thái bước vào giữa phòng nghị sự, thạch khắc phàm nhìn thấy người ăn xin phía sau hắn thì hơi sững sờ. La Trình huynh, người này là bây giờ thực lực của La Trình chẳng kém bất cứ ai trong trung vực. Ba vị minh chủ và La Trình cũng đã ngang hàng. Một nghìn viên đá chân nguyên cực phẩm, khoản tiền này thiên hạ thương minh trả cho ngươi. La Trình cười ảm đạm, nghe nói như vậy, ba người mập mạp kia lập tức kinh ngạc. Một nghìn viên đá chân nguyên cực phẩm chính là phần thưởng cho việc chữa bệnh giúp Ninh Vũ Diệp. La Trình này ninh vu điep mở giam mo loi chẳng lẽ ninh vũ điệp được hắn cứu khỏi rồi sao thạch khác vàm nhìn thoáng qua lý hòa thái có diện mạo xấu xí đang đứng phía sau la trinh mấy ngày nay ngoài việc bắt đầu vạch kế để đối kháng với thần quốc đại vũ gia thì chuyện quan trọng nhất của thiên hạ thương minh chính là giúp la trinh thẩm định một đám kỳ nhân bởi vì kỳ nhân liên tiếp xuất hiện mặc dù đa số đều là kẻ giả danh nhưng vì để cứu chữa cho ninh vũ điệp nên dù là một hy vọng nhỏ bé cũng sẽ không bỏ qua võ giả của thiên hạ thương minh rất nhiều nhưng người có năng lực phân biệt cũng chỉ có mấy trăm mà thôi Rất nhiều trưởng lão cũng bận rộn đến mức sứt đầu mày chán Không ngờ họ không thể tìm được ai có cách điều trị cho Ninh Vũ Điệp mà bản thân La Trinh lại tìm được Nhưng La Trinh lại lắc đầu, đồng thời cười nói Đúng, mà cũng không đúng La Trinh Huynh có ý gì? In Duyệt Sơn vội vàng hỏi Nhìn thấy mọi người có vẻ ngờ vực khó hiểu La Trinh bèn nói lại chuyện ngọc cổ của Lý Hỏa Thái Lúc này mọi người mới hiểu rõ Đã như vậy, La Trinh Huynh chắc cũng định đến thần quốc thai Khắc Phạm cũng đoán được ý nghĩ của La Trinh Đúng La Trinh không do dự gì mà gật đầu, sau khi xử lý xong những tên kia, ta sẽ đến thần quốc tìm loại ngọc cổ này, xử lý xong những tên kia, ánh mắt của tất cả mọi người đều lóe lên, giọng điệu của La Trinh cũng thật lớn. Đại năng thần hải cảnh trong thần quốc đại vũ mà lại có thể dễ dàng xử lý như vậy sao, nhưng hết lần nay tới lần khác, La Trinh lại chưa từng khiến họ thất vọng, vì sao La Trinh lại chắc chắn như vậy, tất cả mọi người đều hoang măng nhìn La Trinh. Tính tình của Yên Duyệt Sơn hơi nóng này, hơn nữa lại không kiềm chế được, La Trinh huynh. Cho dù ngươi có cách gì thì có thể nói cho chúng ta biết trước được không? Đúng vậy, chúng ta thực sự rất tò mò. Chẳng lẽ La Trinh huynh thực sự có thể đánh bại đại năng thần hải cảnh? Mạc Hải Sơn luôn ít nói cũng phải mở lời hỏi. Thạch khác Phạm cười ảm đạm. Thực sự hai huynh đệ này của hắn nghi ngờ cũng có lý. Cho dù con át chủ bài của La Trinh có lớn, có lợi hại tới đâu thì cũng không thể là đối thủ của đại năng thần hải cảnh được. Điều này dường như không ai đoán ra được. Nhưng bởi nó liên quan đến sự sống chết của mọi người nên nếu La Trinh cứ im lặng thì rất khó mà nói rõ được. La Trinh cười nhạt, cũng không hề thừa nước đục thả câu mà nói thẳng, rất đơn giản. Ta thực sự không có sức mạnh chống lại đại năng thần hải cảnh, nhưng nếu thần quốc đại vũ đã phái đại năng thần hải cảnh ra, như vậy chúng ta cũng dùng đại năng thần hải cảnh để đối kháng. Cái gì? Mặt mọi người trong phòng nghị sự đều biến sắc, đại năng thần hải cảnh. Từ khi nào mà trong vung vực có cường giả như vậy, La Trinh huynh đệ đang nói đùa sao? Một trưởng lão của Thiên Hạ Thương Minh lắc đầu nói, ông thực sự hoàn toàn không tin lời La Trình nói, là mẫu không nói đùa, là Trình bình tĩnh đáp, mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ là cảm thấy logic của La bộ khong noi đua không bình thường lắm. Yên Duyệt Sơn đưa ra nghi vấn, nếu La Trình huynh có đại năng thần hải cảnh trợ giúp, vậy sao lúc đối mặt với Thôi Tà lại không thấy? Trận chiến với Thiên Tà Tông vừa rồi, thực sự suýt chút nữa La Trình đã chết trong tay Thôi Tà, còn Ninh Vũ Điệp lại bởi vì Thôi Tà mà đến giờ cũng chưa tỉnh lại. Mắt La Trình lóe lên, cao giọng nói: Bởi vì Thôi Tà là người ta phải giết, để củng cố tâm võ đạo của ta, Thôi Tà nhất định phải do tự tay ta giết chết, đây là thử thách của ta, cũng là bước đầu tiên để ta bước ra thiên hạ. Lời nói này của La Trinh có khí phách mạnh mẽ, lại càng có vẻ oai phong vô hình. Đây chính là khí phách của La Trinh. Khí phách của hắn và Thôi Tà hoàn toàn khác nhau, khí phách của Thôi Tà vô cùng ngang ngược, vốn không nói đạo lý với người khác, áp chế toàn bộ những gì không thuận theo hắn. Còn khí phách của La Trinh lại vô cùng nghiêm túc, nghiêm túc tới cực hạn. Ai có thể ngờ rằng, để củng cố tâm võ đạo của bản thân, là Trinh lại lấy tính mạng ra để đọ sức với thôi tà. Rõ ràng có những lựa chọn tốt hơn, nhưng lại cứ muốn mạo hiểm tính mạng, chọn một con đường gian năn nhất, quyết chỉ tiến lên không mùi bước. Tất cả mọi người đều im lặng, trầm mặc rất lâu. Một lúc sau, thạch khác và mới hỏi, đã như vậy, không biết đại năng thần hải cảnh theo lời người nói đang ở đâu. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.